Mà tu học và niệm Phật Thì tất cả các truyền niệm của Phật thì con đã thỏa thì nhiều Nhưng mà thời gian lần đây ba tháng mới Thì cứ mỗi lần mà con niệm Đức Phật cả Dược Sư Đóng phương dạo thì Dược Sư lưu đi con Phật Thì tôi, con sẽ gặp một cái trường này như thế này Khi mà con lại niệm đến cái Đức Dược Sư Mà có khoảng đồ Đến 10 lần á Thì hình như cái cái đầu mình có một công bụng nó đầu mặt Có cái gì? Đầu hình như một cái con phụ nó đầu vào trên cái thường địch của mình Ủa? con Giống như một cái con phụ mà mình có thể cảm nhận được là giống như một con phụ nó đầu vào Rồi nó tọa xuống hai cái đầu Rồi đi vào sức sống Có khi thì đi xuống sức sống về lặng mặt Nhưng mà cũng có khi nó đi lên đi xuống lấy sức sống và đi tọa hai bạn vào Rồi là bất là trong người nó cảm thấy rảnh Xin đặt thầy, thầy khai một vị uh, nam uh, tu sĩ xuất gia giao viên xin lỗi cụ pháp danh gì pháp danh viên thọ cụ hành trì niệm phật tại sao cụ không niệm a di đà mà niệm việt sư lưu ly Quang của phật xin cho biết lý do ông để hỏi cho đó thì tôi có giải thích được à, cái già cái đỏ thì thường niên từ mỗi năm là đến cái đầu tháng giêng thì con trì, thì cũng có hiện trạng vấn đề gì cả Nhưng mà sau cái mùa mà, Đúng thu này này Thì tự nhiên là con lại, lại thọ trượt sư Tự nhiên thôi Tên cơm thôi Nhưng mà những cái lần kia tôi nấu thường rồi kia. Chứ giống như kia này mà không biết Có một cái ai sai chuyện mình là mình đem trượt sư ra thọ à, Rồi mình thọ xong rồi bắt đầu mình tùy niệm, giánh nhiều, Thì là điều chỉnh là nó xảy ra Như vậy bây giờ giữ microphone để tôi hỏi Tức là hàng ngày đó cái thời khóa của đầu hữu đó là dẫn tụng hồng danh A Di Đà. Dạ yeah, cứ mỗi buổi sáng một tuần tại vì không hẹn không đi làm Thì một tuần thì có thể là mình trừ uh, tụng La Nghiêm buổi sáng vào khoảng từ lúc 4 giờ đến 6 giờ tùy theo thời gian. Rồi, rồi, buổi chiều là thường thường 30 14 ra là coi như là di đà của cô. Rồi. À cứ như vậy. La là la giờ thứ 6 nhưng mà cái dược sư về là vô lượng thọ về là cái biết hạ thời gian ở đây là thọ coi như là um, kim cang rồi tôn kinh uh, kim, kim cang hay là cái gì tôn kinh kim, kim cang rồi kim cang mà ngày kim. tu bồ, tu bồ đề đó dạ tất cả tất tu bồ đề đó à, rồi cái kia thường thường là đầu năm là mình thọ dược sư kim cang và vô lượng thọ là ba yeah. ngày rồi là chín yeah. đầu năm tức là tụng giờ uh, uh, cái cái kinh dược sư mà mà mà để mà tụng người vào được cái những cái cây đàn dược sư đã sống người ta tụng từ ngày mùng 1, mùng 8 tháng giêng rồi đề khai đúng rồi người tụng kinh đó, dược sư rồi dược sư vô lượng thọ và kim cang cái đầu năm là trụ trì gì đó yeah. con thương thương là minh trụ Lăng yêu rồi rồng 14 là sám hối với là cầu an tên là di đà với là Môn. rồi là phổ mộc Nhưng mà cái thời gian hồi đấy, tại mấy cái đứa cháu Thầy Trung Thu rồi thì tự nhiên sao, giống như là có một cái vị nào đó là Thôi cây công, đang ra con Tùng là diệt sư thì Tùng diệt sư rồi, khi con đi danh nhiều thì Khi đó là tài tại cũng chiều rồi thì hơi ông rồi Thì tự nhiên mình thò, mình Đông phương giáo, diệt sư luôn đi qua phương Phật Thôi mình đụng vô rồi, diệt sư lưu và... Đến vào khoảng độ trời 10 tiếng thì bắt đầu giống như là có một con bướm nó đầu vào trên cái đầu mình rồi nó đi xuống theo cái sức sống rồi đi đi xuống, Nhiều khi có một lần thì nó đi xuống rồi nó lặn mất Thế là một lần khác thì nó đi xuống rồi nó đi lên, đi xuống, đi lên ba lần như vậy mà mình sức sống là lặn lắm rồi để khi nó tỏ ra hai vài, vài thì mất đó là, là kiểu chứng gì xin thầy khai rồi lội Tức là niệm mới Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lu Lê Vương Phật Là niệm như vậy là niệm được khoảng 10 lần là thấy có một con bốn Nó giống như nó đậu trên đỉnh đầu rồi nó đi xuống dai Nó tỏ xuống nó tỏ ra hai cái vai rồi sau đó là nó biến mất mà Cái trạng thái đó bao lâu? khoảng rồi chưa tới khí thì nó 30 giây Vậy là thôi là sau đó tụi này không có bị gì nữa có gì bình thường yeah. Rồi bây giờ Tất cả bây giờ để tôi xuất đây để tôi uh, giới cho quý vị rồi bắt đầu tôi mới đi tiếp vô cái vấn đề này. Dạ. Chờ tôi tôi sẽ trả lời, nhưng mà để sẵn giới đã. Dạ. Thì kinh uh, dược sư nó có hai loại kinh. Không biết là bát tụng kinh, dược sư hay là kinh Thất Phật Dược sư. Dược sư một là đó. là cái đó là chưa đúng tới, tại vì thất phật thì có luôn bảy vị, nhưng mà ông vậy là Ngài tụng tối ngày dược sư lưu ly quan dương phật, đúng rồi đông phương giáo chủ, thì thật ra đó ở phía phương tây của cái quả địa cầu mình đó, cách đây 14 cơ phật thì có một thế giới gọi là cực lạ, và phương đông của cái vầy quả địa cầu mình đó thì là có đức phật, dược sư, đông phương giáo chủ, dược Phương, lưu ly luôn, thì hai cái cõi đó đều là cõi cực lạ hết quý vị, à nhưng mà Nếu mà xanh về cổ cực lạc á Thì chúng ta thấy cái hoa sen Mà ở bên Phần Dược Sư cũng xanh trong những hoa sen bảy báu đủ màu đẹp lắm Mà những cái người mà có duyên với Phần Dược Sư là ai? Đa số là những người mà cúng bông, cúng hoa Cúng bông, cúng hoa Thì cái người đó là rất là cảm ứng nhưng mà bác nói rằng cái ngày mà thường thường người ta tụng dược sư là vào ngày cúng sao hội là mùng tám tháng giêng âm lịch đó là đa số thầy đều mở cái coi như trai đàn dược sư là vào ngày đó và thường thường thì mở cái trai đàn đó ngày thầy tụng cho hết 49 ngày nhưng mà thời gian đó ở Việt Nam bây giờ cái trai đàn dược sư không thể nào mà làm 49 ngày cho phật tử ở Hoa Kỳ không ai có thời gian hết hiểu thầy nói không nếu mà làm cái trai đàn dược sư đó mà đúng nghĩa đó, bệnh viện cũng hết là quý vị phải giữ ngũ bác giới nha muốn vào cái đàn nhật sư quý vị phải tu bát qua trai giới là tám giới mà tám giới đó, đó rồi một ngày đi quý vị sáu thời sáu thời là sao một ngày đó nó có sáu thời buổi sáng buổi trưa buổi chiều rồi buổi khuya tức là chia giờ là sáu thời ban đêm ba thời ban ngày ba thời là sáu thời là khi vào đàn đó quý vị tắm rửa sạch sẽ nghĩa là từ cái ống quần nó cũng phải cổn cậu chia thun, ta kỹ lắm và tắm rửa sạch sẽ để vào đàn tụng, tụng như vậy rồi đó, một ngày sáu thời, rồi quý vị phải làm một cái tàng phan dài 49 mươi tay, trên cái tàng phan đó tức là quý vị làm một cái giải mà giải giống như là giải đó đó, giải lụa căng qua bên đây 49 mươi tay của cái người mà vào đàn đó và phải phóng san 49 mươi chín dần, phải không? như vậy đó, quý vị cầu những bệnh gì cũng hết Mà tại sao như vậy, chúng ta bây giờ không thể nào mà chúng ta làm được ốc quan kỳ nữa hết Riêng có một lần tôi làm, trai đàn dịch sư ở thì làm a di mươi 49 ngày Nhưng mà nó lạ lùng, có người đó thì vô được cái tuần lễ đầu Thì không vô được tuần lễ cuối Có nhờ vô được tuần lễ cuối, không giữ được tuần lễ đầu Có người không giữ đầu cuối lại vô từng lễ giữa tại họ mới đi làm, họ không ai cho nghỉ 49 ngày hết Trừ có mấy bà già mà ăn tiền bệnh rồi đó thì mới vô mấy bà ở luôn được 49 ngày nhưng mà đó là lần đầu tiên tại Hoa Kỳ mà cái khó tôi làm sao kiếm được 49 loài vật đi hả anh ấy kiếm được 49 loài không có gì không có thì bây giờ tôi trở lại đào hủ tự nhiên có người thúc đào hủ tự nhiên mới trong lễ du la mùa này nhưng mà tự nhiên thằng thường đã ai đã tụng kinh bốn lá du địa Tạng với ai mà tụng cái kinh mà kinh dược sư tức là trong cũ củ quyền của bác đó. có một cái người nào dòng họ có tu trong trong trong cửu bác hồi xưa thì có người nào đi tu không thì đó tu sơ sơ tôi mới nói tu thiệt thì không nói có phải là dược sư đó là người nào mà phá giới tỳ kheo tỳ kheo ni u bà tắc u bà di mà lỡ thọi giới chấm cổ phật mà sợ đọa vào ác thú thì cái người đó phải đang đọa trong ác thú mà đời trước lúc còn ở cõi người đã có từng nghe qua danh hiệu đức dược sư lưu ly quang vương người đó bây giờ nếu mà con cháu đó, ở cõi này đó, mà họ không thể tụng được mà họ họ nhớ tới cái nước dược siêu lê lâm vương thì họ báo mộng họ làm cho cái gì mà mà họ không báo mộng được cho ông cậu trụ lăng nghiêm sao họ báo mộng được ông tu mà ông trụ lăng nghiêm ông tụ kim cang thì họ không thể nào báo mộng cho ông được họ đang ở trong cái lòi mà ngạ quỷ và địa ngục đó họ họ có thần thông nha chứ là thần thông của cái nghiệp không thần thông có hai loại một là tu được chứng và một hội là cái nghiệp ví dụ bây giờ con chó, con chó phước báo và con người không, không. Nhưng mà cái thần thông lũ mũi của nó, nó có thể thử được một cái cối ma tí cách xa nó một cây sốt Trong khi một cái người ăn trộm vào nhà quý vị mà nó lỡ rất là cái nón, và cảnh sát khi đưa cái nón cho con chó nó hử thì con chó nó biết được cái thằng ăn trộm nó đang ở cách xa nó nằm mài khó không, quý vị. Và trong cái gia ly của quý vị, quý vị bỏ cái gì mái nhiều khi ra ra nhưng mà con chó của nay cảnh sát. như vậy cái đó kêu là nghiệp thông vì con chó đó sở dĩ nó có cái thần thông mà nó đánh hơi dưới đất sâu như vậy một cái con cá mập có cái thần thông không nó xua lời người mà nó có thể đánh mùi máu tanh cách xa nó năm hải lý à sau khi một con chim bồ câu quý vị bắt nó thả từ phi la mà nó từng có thể bay về Seattle trong vòng một tuần lễ nó có thần thông cái đó kêu là nghiệp thông Do cái nghiệp mà nó có, con chó nó có cái đó để chi Nếu mà không mình không nuôi nó Thì nó đánh hơi được với con vật chứ đất thì nó ăn Phải không? đó chưa là nghiệp không Như vậy trong cụ biển của ông có một người nào đã có tu, có thội giới cấp tu phận Nhưng mà đang bị đọa vào đó Bây giờ họ trông ông Nhưng mà vì ông tụng Kim Cang Ông tụng lăng Nghiêm, họ không có vô nhà ông được đâu Do đó Một ngày nào đó họ Trong cái mùa Du Lan này nè Là mùa xá tội Dông Anh Họ được thoát ra Nhờ cái công đức ông tu lâu nào cũng có tu sức gia vô duyên mà ông có huyện gì đó Thì trong cái mùa sá tội trong ta, họ được mở cửa ngục Họ ra lúc đó họ rờ đầu ông đó Thưa cái mùa Vũ Lan này, con này có Phạm Quyền Tụng Lương Hoàng Sám Mà Lương Hoàng Sám, mấy con không có nữa quen rồi Thế là bắt đầu thì phải đánh ra cái gì là... Ông Tụng Lương Hoàng Sám là gì? Là sám hối cho ông và sám hối cho dòng họ ông luôn Thành ra cái đó là phải có cái lý do Thành ra họ tụng vậy họ được ra rồi, họ ra rồi thì họ lại muốn ông là tụng kinh dược sư Là tụng kinh dược sư thì chưa? Như hồi nãy tôi hỏi nè dạ. Ông tệ quán đâu rồi? Sao đi đâu mất mà làm tôi kiếm ổng, ông đi trốn rồi ổng ngủ vậy Hương quang thỉnh, hương hoa triệu thỉnh Ra đây Ra đây, đây. cứ lại đây, cứ lại đây, cứ lại đây Tại sao tôi kêu ổng nhiều khi tôi nói cái gì không tin hồi xưa đó mỗi một lần mà Phật nói về cái thế giới của người âm chư thiên đó Phật chờ ngày một kiền liên về Phật mới nói có không cái vậy, Mà nói này ông một kiền mấy chờ một kiền liên tại ta nói cái gì không có cái đối diện trên ông này ông chẳng có thiên Nhã gì hết nhưng mà ông này ông có cái khả năng đời trước ông làm gì ông biết ông sinh ra đời với một ngôi sao xấu khi mà vừa lọt lòng mẹ chưa được hai tiếng đồng hồ thì người mẹ nói vì một lý do gì đó gì đây là mỹ lai có lẽ là bà lấy chồng mà người mỹ là bị người ta nói bà đem dùng ổng vào thùng rác khi mới được 2 giờ tuổi và vô tình một cái người cha nuôi đó đi ra cái thấy cái khóc que que và bích ấp ông này từ cái thùng rác bích ra và đem nuôi như vậy cho tới 5 năm 5 năm rồi đó thì vì cái chuyện gì nó không biết gia đình hoàn cảnh gì đó đó mới đem gửi ổng vào chùa cho nên là ổng làm một chú tiểu vào chùa khi lúc ổng còn 5 tuổi tụng kinh niệm phật rồi sau khi đó tới mười mấy tuổi con dạ, mười, lăm. mười lăm tuổi thì cha mẹ mà lộn thùng rác mới ở giờ có đủ khả năng nuôi Mới vô chùa sinh ổng ra từ ở trong ông hòa thượng nuôi Thành ổng tới chùa từ năm tuổi tới mười lăm tuổi rồi mười lăm là mười năm làm chú tiểu tới mười lăm tuổi đó thì kéo ra kéo ra già rốt cuộc là đi qua bên mỹ theo cái việc còn lại rồi sau đó ổng cũng không biết cha mẹ ruột là ai và rốt cuộc người cha nuôi và cái ngày mà ổng về arizona tôi mở phá tu thì ổng điện thoại bà thầy con biết đi tu á là đại hiếu cho cha mẹ ruột được về cõi trời nhưng mà con không có cha mẹ ruột mà con có cha mẹ nuôi con tu cha mẹ nuôi có gì cho trời không? ta nói được chết cha mẹ ruột mà ông tu cho cha mẹ ruột thì nó là chỉ là đền ơn đáp nghĩa thì cha mẹ ông mới chỉ lên cõi trời đau lợi thôi còn ông tu cho cha mẹ nuôi đó thì ông mới là tốt cha mẹ nuôi mà cái công dưỡng cực hơn thì ông nó lên cao hơn cái cổ trời nó sức là công việc đi tù và ông tu thứ hai là thầy là kêu là, là, là đại đức thích tệ quán Ông có khả năng thấy được người âm hồi nãy đó ông thấy được ba vị hòa thượng là cứ rời đầu ở ngoài rồi đầu quá còn kỳ này á cũng quyền quý vị về đông lắm đông lắm phải không con chặt ngẹt luôn mà hồi xưa đó lần đầu tiên mà chúng tôi bước vào cái chùa bồ đề năm rồi đó, vào cái tháng 3 nó xin lỗi quý vị á vô đây nó âm u người âm đầy luôn vô muốn dội ra luôn á mà bây giờ quý vị thấy cái chùa này nó càng ngày càng hơn thiện gì âm siêu thì dương thế và trong lịch sử tôi không thể nào mà tôi cho một người Đi tu chỉ gửi được một tên một người thôi Nhưng mà kỳ này vì hạnh nguyện của Ngài Hương Vân Tôi giả cuộc đời Ngài Hư Vân, tôi giá với Ngài Xin nhờ cái phước lực của Bồ Tát Hư Vân Đại Sư Khiến cho con ghi hết tất cả những cái tên của ngũ quyền thất tổ của những người tu Vì không phải lực của con mà lực của Ngài Hương Vân Xin cho từ vậy Ngài cho về, về rất là đông quý vị ơi Thành ra tôi nói ông này cũng có khả năng Không thấy được cái như vậy cho biết rằng trong gia đình ông có người phá giới và họ đã đỏ, da là mà mà buồn ngủ người đó sẽ buồn ngủ, còn hồi nãy mà sau khi quý vị mà cúng xong ha, quý vị cảm thấy vui á, nói chuyện vui vẻ mình hồi nãy giờ quay video mấy ngày nay mình không bà tám mà tại vì mình bà tám mình chạy chỗ này mình chiều bà kia đó là ông bà quý vị rất là happy, họ được thoát khỏi cái ba đường dữ đó quý vị, thành ra ông về ông nên tụng đi. vì trong cái kinh uh, dược sư đó có nói một cái đoạn thế này người nào mà phá giới mà chỉ cần nhớ tới danh hiệu dược sư người đó sẽ được thoát khỏi cái tội phá giới quý vị phá giới quý vị phạm quý vị sẽ đọ nha nếu quý vị mà tu mà quý vị phạm giới thay vì làm triều thiên thì phạm giới làm rồi rồng rồng là một chút xanh à như vậy đó ông cái đó triệu chứng đó là nãy là củ quyền của ông á kêu tụng cái đó là rờ rờ cái đầu ông, cảm thấy ông nhột nhột y như con bốm đập cái đầu con cũng vậy đó rồi ông rút tới vai ông rút tới lưng dỗ dỗ dỗ dỗ người sáng cành đi nó lạnh lên sống là hết tôi muốn kêu ổng lại để cho thấy là ông hòa thượng á ổng là ông dỗ dai tại sao dỗ dai con tại vì thầy đến đây thầy tri ân các vị hòa thượng thủ trì thì trong này giết hai cái sớ hai cái sớ là hai vị hòa thượng và một cái sớ một vị thượng tọ nhưng mà ông thượng tọ mà giờ gì đó đọc thích, hả? À? thích hả? Hạnh Mẫn yeah. Là cái ông đó nếu mà ông còn sống vọng cũng hòa thượng rồi Thành ra ông kia giết sớ là hai hòa thượng, một thượng tọ Nhưng mà tôi nói luôn là ba vị hòa thượng luôn Thành ba ông nó đi lui đi tới Và kỳ trước quý vị mới giữ quý vị biết đâu ngay đó đó, giết sớ mấy ông quên, giết sớ của mấy hòa thượng Cúng cho dưới ngờ, ông ngơ Ông dơ một cái diệp, đập cái bớt luôn đó quý vị Thiệt đó, ông đứng đó nè Quý vị ai, ai đi giữ trong rồi đó tay coi Đó Năm rồi nó giết sớ cho tất cả quý vị Phật tử mà không giết cho hòa thượng ông cái ông mà ở đây á, cái ông mà bị chết bệnh tử đó, thích hạnh bẩn đó, hỏi con thấy không? Yeah. Ông đứng ngay cái góc bằng măng ông đó, ông cầm cái gì bên này? Yeah, ông cầm cái đèn, cái cây, cái ly được. Cầm cái cái này ông ném một cái bớt, rồi ở dưới bàn thủ quỷ ở dưới đó, ông làm cho rớt hết ở trên này cũng rớt, ở dưới cũng rớt luôn. Đó, nhưng mà khi này đó là hòa thượng thích hạnh bẩn rất là vui, yeah. vì mình làm đàm hoàng rồi tôi cho nghĩa là ở đây kêu như là tụi con giống như là kêu một sứ ông đúng không thành ra đảnh lễ đồ đàng hoàng thành ra là mấy ông rất là vui ông đi qua đi lại ông ở nó về đây ha nó biết điều này kia ha, là coi như thật sự tôi nói cái vị có tại sao tôi không dám đứng ở trên đó quý vị hồi xưa các hòa thượng là tôi kính đứng trên đó đúng không đấy nè không yeah. đứng đây đâu nhưng mà tôi tôn kính các ngài đó thành khi tôi lên tôi đứng ở đây thôi chứ đúng ra mà các vị mà về làm lễ đa số là không đứng đây đâu hòa thượng nào về cũng đứng ở trên hết chỉ có tôi không dám đứng tôi nói già tôi nói bây giờ đó ba ngày là ơn đứng ở trên đó thì con đứng mà tôi không đứng đứng ngay giữa tôi đứng xéo một bên quý vị có thấy không đó là cách tôn trọng người ta đó sau này tôi con nhớ đến cái chùa một có các vị hòa thượng mà người ta chết bệnh tử đó thì quý vị nhớ rằng khi mà tôi chết bệnh tử tôi ở đâu quý vị tôi sẽ ở đây tại vì cái sự nghiệp tôi chưa thành tôi đang mơ tôi cất cái này tôi sửa cái kia mà giờ này á tôi chưa dẹp được lại ở đây mà tôi ở đây thì sao tôi đến đây mà tôi không kính trọng à cái ghế này ghế cậu tôi khi là tôi dám đứt giữa cái gì để tôi đứt xéo một bên tôi không dám bước lên nữa thì coi như tôi kính trọng ba ngày để tôi cho đệ tử của tôi là lên quỳ lại ba ngày tôi dân thơm hồ nước ổng vui ổng vui thì sao ổng vui cái tự nhiên ổng xui đệ tử xuống cúng nữa ổng không cho cúng nữa à, xuống đây mà cúng nữa tôi bảo đảm về diệu khai chút cộng sổ thì có tiền á diệu khai đâu mất rồi kêu lên đây cho bà thượng biểu cúng thêm bao nhiêu giờ tôi ra tôi nói chuyện này chắc là không có cho người âm á không cho người âm coi như là, là, là tụng kinh địa tạng nhiều nữa mà lo cứ đi nghe pháp không đó thành nó mới củ quyền thất tổ đó không nói kỳ này tao không có cho mấy bà kia rồi nãy tôi nghe Hoàng thượng ngồi đem nó yêu chí đi nãy giờ chứ thấy uh, thông lai tôi biết điều thành uh, à, mấy uh, mấy giờ uh, nhưng mà tôi bà cũng cũng bỏ phiếu kính ba ngày ngồi trên nó bỏ phiếu kính thì hai thường một chống <cười> và quyết định cho thêm tiền kêu diễu khai lên trọng rồi Diệu Khai đâu? Hương qua thỉnh, hương qua điện nở Ba lần cung thỉnh Diệu Khai đã về Hồ Thiên An Tọa Linh sàng. Đàn bồn hiếu lễ điêm tiền coi bao nhiêu Có một thế giới thì Âm có biết đâu Tin đi tôi nói cho quý vị đó là ở bên Vô Center của tôi đó lúc mà City nó phạt đó thì tôi biết rằng đó, tôi thì bây giờ đang dưới Center mà lúc đó không có tiền mà mình á dái Phật Di Đà thì Phật Di Đà bảo đảm không bây giờ bánh bung giúp tôi bánh bung hết làm giấy phép mà làm lậu là không bánh bung mà Phật Thích cao cũng không cho bánh bung mà ai bánh bung ông thần núi ở đó thầy trò cách cái cái, cái cái thách làm cho thằng núi hối lộ trước phải không nó thần núi ơi, bảo đảm họ không xen vào chuyện này Obama không bao giờ mà xen vào cái chuyện hối lộ mà chính là mấy cảnh sát phải không? thành ừ. ra là làm cúng thần núi xong cái là giá lên lắm bây giờ ơi hay lắm nói xuống đến Barcelona một cái bồn rượu mà một, một, một ngàn ga lông mà tôi không có bơ hết mà cái đó nó phần nặng lắm cái bồn ga lông mà, mà rượu để chạy máy điện của tôi đó lớn không quý gì một ngàn ga long phút yeah. thì nó đứng chần dần đó đó nó bự bằng năm cái trống đó cái mà gì màu trắng vậy đó mà nó đi lui đi tới nó chụp hoài không ra quý gì thấy không rồi nó xuống nó khám nhà bếp thôi tại vì một vàng nhà bếp cũng không có giấy phép đúng có nữa cái center vừa xuống tới dưới tự nhiên nó có cái ổ ông mấy ngày đó giá cái thiện nhân thành đúng đưa ổ ông vào vẻ vậy nó đúng ba ổ cái ngày đó tôi xuống mà nó lạ ở đó nó lạ cái ông ở đó đó nó ghét đàn ông mà nó sợ đàn bà cái đó tôi nói thật đó có phải không thầy trò yeah. chúng tôi không giống nó láo đâu con ông giò dẻ quý vị biết không con ông này đó nó chỉ môn cắn chứ nó không chết gié lùi con ông kia nó chín cái nó đứt cái dồi rồi nó không cắn ông mật ông gì nhưng mà cái này ông giò dẻ cho ổ nó xin lỗi cái vị nó cũng bằng là cái gì nó biết bự hơn cũng bằng cái chuông rồi nha cái chuông đó đó nó làm ngay cái chỗ nhà bếp rửa chén cho mấy bà tám Vậy mà đó nó đốt hết người này đốt người kia mà nó đốt cả tôi luôn Nhưng mà chiều tới mà lâu lâu đó, tới hồi cái từng lễ cho mấy bà Tám lên rửa chén để mà chuẩn bị nấu ăn Mấy con ông thấy là bà Tám xiếp cánh gì hết Thì tôi lúc đó tôi không biết tại sao thì tôi ngủ chiêm bao tôi thấy một núi ông nói ông Phong Lai like, ông biết sao không Dạ vậy chùa ông nhỏ hơn chùa bà Thế bây giờ quý vị thấy chùa ông làm sao lớn bằng chùa bà Đấy không chùa ba lúc nào cũng lớn chùa ông hết á. Mà nói thiệt, rồi nó có một loại luôn á thầy trò chúng tôi làm cái xích tơ đó mũi nó cắn gần chết luôn, đúng không? Dạ. Yeah. Cứ tới chiều chiều, cứ 4 giờ là thầy trò chúng tôi chạy trốn lên mà không dám ngồi để mà uống trà tâm sự. Vậy mà ngày nào mà mấy bà tám mà ở chùa với chùa tổ đình lên á, mấy con muỗi nó chạy đi đâu mất hết trọi không dám con nào ló ra. Thấy không? Tối đó tôi nằm, tôi suy nghĩ tôi giấy bà thượng tổ sư tôi không để tụi con tu hành lên săn tọ thiết pháp. Công đức là mấy ông này tụ thọ tới 200 250 một giới 250 giới mà mỗi một giới giữ là có 5 vị hộp pháp Mà không lẽ thua mấy cái bà tám bà giữ 5 giới có 25 Ông hộp pháp là sao Mấy vị ấy 250 giới mà nhân cho 5 ra mấy con số nào bao nhiêu Ai giỏi bao nhiêu Một ngày 250 vị hộp pháp Mà không không có đuổi được mấy con mũi Mà đâu khiến là bà tám giữ 5 giới Phải không là có 25 vị mà như vậy á, sao mà đuổi được mấy con kia thì tối tôi nằm ngủ tôi nói này không có gì hết tại vì mấy ông thầy đó tôi nghe ông thầy núi nói nữa không lai ơi, đừng có buồn tại vì á, tụi con mũi cắn tụi con đáng chịu còn mấy bà tám cắn cho mày chết cho đó mày chết, chết. <cười> cho mày chết cho mày chết <cười> thành ra nó sợ quá này những cái gì, có gì không hợp pháp nữa hết đó <cười> thành ra nó không nhận rồi sao phá tu với bà tám đến đông quá là bà không có con mũi nha quý vị nhưng mà vừa rồi vừa cún nói nha là mũi còn lại năm thầy trò đã tấn công cầm chết luôn rồi lá luôn một cái nữa là một đứa con trai và một đứa con gái cỡ chừng 8 tuổi nó đi chơi mà không ai nữa là cháu nội thầy để bản để bản đâu hương hoa thỉnh hương hoa tiểu thỉnh ra đây ra đây ông, tôi nói là phải có xanh mấy cái chết ông này cũng ở trên núi Center với tôi nè, ông có đứa cháu nội phải không? Nó dẫn một đứa bạn gái cháu nội bao nhiêu tuổi? Bảy tuổi dẫn đứa cháu bạn gái cũng cỡ tám tuổi đi, à, con à, đứa này, con này. vậy mà đi vào đi đi, đi tham quan theo bờ suối đi coi cảnh ở núi Center vậy mà nó động đủ ông sao đó? mà con ông ấy thì không cắn đứa con gái của ông triển mà lại cắn với cháu nội của ông này <cười> như vậy mà ông đến đến nỗi con nít mà ông nó cũng, cũng cũng sợ nghĩa là mấy mấy cái con nít, nít nhỏ mà nó bằng mà, mà mà female mà nó không sợ meo cái vị ơi đó phải ông triển con của con là nó đá cái ông chưa mà ông nó ra mà ông là không chích nó được hai nó được nó được hai môi nó chích <cười> Thì như vậy đó, mấy ông thấy rõ không? Ông ở bên bên kỳ này đó, mà đằng, ông đàn ông á, nó cũng có giá hơn là ông đàn bà. À, không có giá mà ông đàn bà nữa, cái <cười> gì thấy không? Nếu vậy là chắc là con bố trĩ sau này sẽ làm bà tám Thứ Thiện. Như vậy là con, con sẽ thành bà tám Thứ Thiện nữa. Mai <cười> mốt gặp là né. Không, cái chuyện của chú là rõ ràng tôi giải thích bây giờ đó, có cụ quyền hết đâu quý vị? Còn ai có thắc mắc gì cứ hỏi đi. Tắc mắc về tu hành về giảng sanh Và đưa cho chú bình quan Là con vậy thì con dạy dạ. Một con là số thì phai để cho biết là không phải thầy nói sai đâu thầy, thầy vừa rồi Sư Huynh ở đây là có nói về cái vấn đề là con bướm Thì con liên tưởng đến một cái sự việc vừa rồi nó xảy ra như thế này Là cách đây khoảng hơn 3, 3 tháng Có bà cụ đó bả năm nay là 86 đã mất ba mất thì sau khi đi thiêu xong á, thì ba ngày sau á, là đứa con trai của bà cụ là cậu út thì cậu đi lúc đó khoảng là bốn giờ chiều cậu đi làm về cậu đi làm về thì tự nhiên mở cửa vào trong nhà thì thấy một con bướm nó cứ bay bay lượn bỡ trước mặt hoài thì cậu mới thật ra thì cậu cũng thương mẹ nhiều lắm tại sao có cái tình trạng mà nó hiện tượng nó là như vậy nếu mà mẹ về mẹ đậu cái tay con thì vừa nói xong vậy thì con bướm nó đậu ngay ngay cái tay và cậu ta chụp hình chụp cái anh con bướm đó sau một tuần thì tại uh, gia đình muốn uh, uh, thua với uh, mấy thầy cho tụi con là trong cái bác điều hồn niệm là đến uh, để làm thất tuần tức như là tuần uh, thứ nhất rồi để cho đến bảy thất thì trong cái thời gian thấp thứ ba thì uh, cậu ta mới kể cái công chuyện an tài cho con thắc mắc con nói là vừa rồi á, là cậu nói là có cái con bước bây giờ cho cái việc đây thì bây giờ cậu à, trình bày cho tôi như thế nào thì cậu nói là lúc 4 giờ đi về thì thấy con bước nói như vậy rồi con mới nói là nếu mà đúng là, là mẹ thì à, mẹ đậu đến tay con để con à, chụp hình thì vừa chụp hình xong độ khoảng 5 giờ thì ông cụ ông tất nhiên là ông còn sống ông đi chơi đâu bên, bên gia đình kế bên đó, thì đi ông về, ông về đưa đứa con út kể cái tình trạng như vậy thì ông mới nóng lòng, ông nói út đâu, đâu, đâu, đâu con bước ở đâu rồi, thì cậu ta mới nói là sau khi ở đó thì nó đậu đâu cửa bức màn rồi thì vậy đó, rồi tìm cứ ông đi tìm, ông tìm hồi tháng có thì ông đi xuống, nói xuống nó, tôi bây giờ đi xuống ở dưới basement mình nó có cái máy giặt, ông nói tới đề giặt qua cái bộ, mấy cái đồ, thì ông đi xuống ông mở cái cái máy giặt lên đó. Thì một con bướm ở trong đó thì nó lặn lặn lặn lặn xong rồi nó bay lên Nó bay lên đó thì ông nói là nếu bà mày đó, đúng là bà mày về đó thì đậu lấy tay tôi đi Thì con bướm nó đậu lấy tay thì con bướm nó thật ra thì nó cũng gần bằng bằng, bằng tay của con đó. Thì con thấy cái sự việc nó, nó tại vì cái này là có chụp hình đàng hoàng Thì sau khi là, là làm trung thất thì tụi con cũng là, là làm cả nhà chứ không phải là làm cả chùa À, gia đình thỉnh uh, thầy với tụi con có ban mục điện có đến uh, và tụng uh, cho bà suốt uh, suốt tuần và tụng uh, uh, cuốn uh, kinh uh, để tặng uh, suốt đồn thì con thấy rằng thế Phật nói là bây giờ trong suốt 49 ngày á, mới là được uh, thọ thai Vậy là đi ra một cái uh, một cái trạng thái khác tự nhiên là để mà, mà, mà, mà thọ và để vào một cảnh giới khác tự nhiên là nếu cao thì lên đứng trên mà nếu không thì phải đòi như thế nào nó tùy theo cái nghiệp lực của mình vậy thì cũng bướm nó như nếu mà mình thấy được cái hiện tượng như vậy thì mình phải giải thích như thế nào bây giờ quý vị lắng nghe đây khi mà cái đám tang mà thấy được con bướm đó mà làm được mấy ngày rồi khi mà cái con bướm mà sau mấy khi cái bà mẹ của cái cậu nó mất á làm mấy ngày chôn Để xong đúng. mấy ngày là muốn thấy con bướm một tuần ba ngày sau ba ngày sau rồi tôi trả lời bây giờ tôi nói với chung đó, tất cả trong cuộc đời mà làm nhà sư của tôi đó khi còn việt nam chúng tôi qua đây đa số những đám ma rồi đó là sau ba ngày mở cổ mã đều thấy có những con bố mai vào có không quý vị có. tại sao vậy con bố là loài gì quý vị loài quá xanh hay loài gì quá xanh quá xanh bố là một loài sâu ok tự nhiên quý vị mà bỏ trong cái ẩm ướt tự nhiên nó biến con sâu mà từ con sâu biến lên bố có khi chỉ cần có 24 tiếng đồng hồ thôi quý vị à thành ra khi đó ông bà quý vị vừa chết xong đúng 3 ngày mà cái thân trung ấm của ông bà quý vị ấy, lúc đó là xanh vào cái loài quá xanh thì nó 3 ba ngày một là làm con ma cũng là quá xanh hai làm quỷ thần cũng là quá xanh ba làm chư thiên cũng là quá xanh bốn mà về cổ trực lạ cũng quá xanh mà nếu làm thân người đó thì là thai xanh con heo cũng là thai xanh con chó con bò cũng thai xanh mà làm con người phải có 49 ngày còn làm quá xanh mà cái loài sâu loài bốm thì như vậy là chỉ có vài ngày thôi tới một tuần thôi vì khi con bố nó vừa vô một cái tại sao nó biết mai về chỗ này hồi đó tôi hỏi các không ai trả lời được sau này tôi gặp ân sư của tôi người của bạn tôi ngày mà nói thế này con người đẻ ra bao lâu mới biết đi quý vị khoảng một năm bao bao nhiêu năm mới biết nói quý vị hai tuổi. khoảng 2 tuổi bao nhiêu rồi mới biết nghĩa là tự sống được quý vị Nhưng mà con gà đó, nó đẻ ra bao lâu nó biết chạy quý vị? nó ra chạy liền Bao lâu nó biết đi chạy thôi mẹ nó bơi quý vị? Ừ, chạy liền. Nó kiếm thì con, con bò, con gì thì con có sữa mẹ bú con gà Vậy lúc đó sư ông mới nói Là tại vì khi quý vị rất là thông minh Nhưng mà quý vị nhập vào ở trong cái bầu thai này đó Quý vị quên hết tất cả những cái gì Quý vị kêu làm cháu lúa, thật ra có cháu lúa vào thai mẹ thì ở trong này bên á trái thì luộc già luộc non luộc phẫn rồi lãi, rồi đủ thứ chuyện rồi quý vị ở trong đó chín tháng quý vị quên hết kêu làm cháu lú mà thành ra mình vô tư cung mẹ là mình dơ rồi nhưng mà quý vị cái thân trung ấm này nhập vào quá xanh thành con bố nó có đầy đủ con bố có mắt tay mũi lưỡi không quý vị con bố có luộc căng mà luộc căng của con bố nó rất là lẹ nghĩa là một ngày của con bố là nó bằng ba chục năm của mình rồi ví dụ thầy nó không? thầy dù nó già lắm rồi con bốn sống có mấy ngày có những con rùi sống có 7 ngày chết phải không quý vị như vậy do đó lục chân của con ruồi mà nó mới vừa ba ngày đó nó bằng một đứa nhỏ là 10 tuổi rồi thành ra cái nó đầy đủ nó bay đi và quý vị nói gì vừa mới có ba ngày trước là bà thành ba ngày sau nó sử dụng cái lục tay con bốn nên đọc được âm thanh quý vị quý vị nói gì nó nghe cái đó đó là ân sư thì trả lời đúng quý vị lô việt không quý vị. Yeah, câu hỏi thứ hai là vừa rồi là Cô Phương á, cô sau khi cô trình bày cái vấn đề của uh, bà cụ của cô Phương mất thì Thầy có uh, chỉ thị là nếu về sau từ đây về sau á, mà tụi con mà thấy Phật A Di Đà thì, uh, thì tụi con phải nhớ nguyện để theo Ngài để và bảo sanh về thế giới thực là con nghĩ như thế này chỉ có Phật mới biết là Phật thật hay là Phật giả còn chứ tụi con là người Phạm thì khi mà con má Nó hiểu rất là làm sao mình biết thật cái là Phật giả để mà đi theo. Vì cái điểm đó đó mà tôi mới bắt cái vị tụng thủ làm nghiền. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó hàng hộ pháp chúng ta là tứ thiên dương có phải là hộ pháp không? Là cõi trời thấp nhất là tứ vị thiên dương, một ngày một đêm họ sống có 50 năm cõi người mình thời. Cõi đó là vợ chồng. Rồi cái cõi trời cao hơn nữa là cõi trời đau lợi là ông thích đề hoàng nhân. Một ngày một đêm mới là 100 năm cõi người Nó cao hơn họ sống tới ngàn tuổi Tứ Thiên Dương sống tới 500 tuổi à Đau lợi sống lên tới ngàn tuổi Rồi đấu sức đà thiên một ngày một đêm là 200 năm của cõi người Mà họ sống được bốn ngàn tuổi à, Không phải giả ma thiên Rồi đấu sức là một ngày một đêm 400 năm của mình Mà sống tới bốn ngàn tuổi là Phật Chi Lạc Anh ở đó Trong khi nó lên tới thiên ma ba tuần rồi nó sống là tha quá Tự tại cõi trời thứ sáu Một ngày một đêm một ngàn năm mình mà nó sống tới coi như là lâu lắm như vậy ma dương là ai? Ma dương là những ông thầy tu tu thiền, ma dương là những ông thầy tu tu thiền, rồi mấy ông thấy ông chứng ông đắc. Ma dương là ai? thí dụ như bà Thanh Hải, hồi xưa bà là đệ tử của bà Thượng Như Điển, bà là một người rất là đàng hoàng. Sau đó bà đi qua Ấn Độ, bà học những hồi ngồi thiền với những cái bà ông Bà La Môn. Và bà đi thiền Và khi bà thiền mà không có người hướng dẫn Thì bà trở thành là bà chứng đất Thì họ xưng họ chứng mà Tại vì ma dương họ xưng họ chứng à Nhớ kỹ người nữ không được làm ma dương nha quý vị Trong kinh Phật nói đó à, Được làm ma nữ <cười> <cười> ma, ma nữ được không làm ma dương đó. Như vậy đó Rồi khi quý vị mà hàng ngày quý vị giữ giới thì ai hộ quý vị Tứ Thiên Dương Ông Trời Đế thích Nhưng mà Ma Dương này nó lớn không quý vị Khi mà Ma Dương nó suốt một cái là trời để thích chạy ra liền Vì ông trời đế thích với ông ông Tứ Thiên Dương mới là có trung sĩ Mà mà cái thằng Ma Dương nó tới thiếu tá là Thành nó đẩy cái văn ra hết Thành lúc đó tôi mới yêu cầu quý vị tụng Kinh Chú Lâm Nghiêm khi quý vị tụng Chú Lâm Nghiêm là gì Hằng Hà Hà Sa Kim Cang Mật Tích Kinh Sơn Trì Sử Biến hư Không Giới Có Hằng Hà Sa Vị Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát Mà kim can tạng dương bồ tát là gì quý vị là cầm cái chai và cái là đánh ma dương bể đầu do đó mà tôi mới yêu cầu quý vị tụng thần chú thủ, thủ lợi nghiêm như vậy là ma nó mới không có giả được lúc quý vị làm chung quý vị hiểu không quý vị đó là bồ tát kim Cang tạng phải không thành ra ông đó tới tướng là xuống tới là ma dương rút liền Còn mình bây giờ mình không tu cái đó đó là nó hiện ra Đức Phật Ai-di-đà Là quý vị chết luôn kể cả ngài gì Và quý vị nhớ mà ai đọc sử biết là Cái ông Tổ U Ba-cút-đa đó Ông là Tổ chức A-la-hán rồi đó quý vị Nhưng mà ông lại làm thầy của một con Thiên-ma-ba-từng Thiên-ma-ba-từng Ông làm thầy đó Vậy mà Ông nói là nhà ngươi có thấy mặt Phật không ta bây giờ ta sanh sao ổng là tổ nha tổ thần tâm á u ma cút ta bên nước độ ổng giỏi luôn chúng ta là há mà ba tầng xuống mà ổng dùng thần thông ổng bắt á vậy mà ổng nhớ phật quá à, tổ nhớ ta nhớ phật quá vậy nhà ngươi có biết phật thích ca sao nó dạ con cái thời đức phật thích ca mà ổng tu 49 ngày cái Bồ đề đó con lúc đó là con em con phá ổng nó mà phải không? Ra, thì ba ba Từng nó sống tới mấy trăm triệu năm lần đại đức phật nhập viện mất hai mươi ngày tính ra chưa được dây của nó mà nhà ngươi thấy phật thấy tàng đoàn vậy nhà ngươi hiện cho ta coi coi. thì bắt đầu á con ma nó nói nhớ nha con con biến mình nha con nói cho Hòa thượng sư phụ nghe nha con hiện thôi đó nha mà bà thượng nhớ mà con hiện giống lắm à, mà bà thượng thấy bà thượng được đảnh lễ nha đảnh lễ cái con bất phước à tao biểu mày làm thì mày, mày làm đi sao mà tao bị lừa được rồi nó biến mất chút xíu sau của tự nhiên á trước mặt này là có một cái đám rừng đẹp phim đẹp nó hiện ra một cái kỳ viên thịnh xá đi đầu là đức phật thích ca hào quang sáng rỡ kế là a nan kế là tôn giả xá là phất kiều trần như Tăng đoàn đi nghiêm trang trên trong Thì có trời đế thích, trời dạ ma hộ Ông Tổ đẹp thấy đẹp quá ông cúi xuống đảnh lễ cái cái Mất hết rồi Con nói thầy đừng có lãi mà Sao thì làm Tại mày làm giống quá Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy đó Là Ngài chứng A-la-hát Mà Ngài còn bị thiên ma ba tình Vì thiên ma ba tình là những cái gì sanh về tới cái cõi trời phi tưởng phi, phi tưởng Nó cao lắm Quý vị nhớ nha Như bây giờ đạo Muslim đó Họ cũng là xuất phát ra thờ Chúa phải không Thượng Đế không? Nhưng mà tại sao vậy họ không cho họ là chánh vậy? Mà tại sao họ đồ diệt cái đạo do Thái giáo Và cái đạo công giáo thì cũng là Chúa hết Vậy họ cho họ là chánh quý vị? Đúng không quý vị? À từ đó quý vị thấy rõ là Phái ráng tụng thủ là nghe cho Thầy đi Đa số bây giờ là tôi nói đây là má của Kiển này nè Đây là Kiển Mẹ con ngồi đó đó, bà già đó đó, đang chắp tay đó để tử lụa của tôi đó, đó. À, Bà già đó Bà đó, Triển có một cái dĩa chú Lâm Nghiêm Tụng bằng tiếng Phạm, hồi sáng mà lúc tôi tụng, tụng rung cái gì chụp mình đó Là Triển chỉ biết cái thần chú Lâm Nghiêm này linh lắm mà bà lớn cái tuổi này rồi đó Mà ngày nào đó, cứ mở trong nhà Mà mấy ông anh của Triển á, cứ thấy cái chú này tụng bà nhức đầu bữa nào mà lại thăm mẹ Mà anh tắt mấy cái máy đó Thì tắt xong á, là bà già Sẽ kéo cửa sổ, kéo hết và ru rú không dám ra ngoài lúc đó không có ai là bắt đầu những cái quan gia thế chủ để đứng đồng vòng nó chọc ghẹo bà Bà thấy người âm mà nói về bà là làm sản bảo ăn chuyển chạy qua chỉnh bỏ lại cái máy thủ lăng nghiêm dùng mở lại một cái thì bắt đầu bà đuổi mở cửa sổ giờ bà ăn bình thường bà bây giờ là lúc nào cũng phải có thủ lăng nghiêm nếu không là quan gia thế chủ nếu bà mà không gặp được chú lăng nghiêm giờ này bà đâu có yên tĩnh như vậy đâu thành ra thằng chú thủ lăng nghiêm rất là linh diệu tôi in ra hai thứ một thứ bằng tiếng phạn tiếng phạm là sao quý vị Tiếng phản là tụng chính âm của cõi trời Phạm Thiên Cõi trời đó là cõi trời cao nhất trong 18 trường trời sát giới Thì như vậy là tiếng Anh nói là tiếng Anh nói tiếng thiệt Còn mà tụng chữ Hán á Thì tụng chức tiếng phạn là How are you? Mà tụng tiếng Hán là gì Hung ai giao? Thì, ví dụ bây giờ tôi nói vậy nha, bây giờ ba dương mới đợi phải không? thì người Tụng đó là ha ba dương ha ba dương là cái rồi là là trên đó gọi trời xuống à dạ tôi khỏe tôi khỏe mấy con ma đi rồi cái người mà tụng Chiến mà nó không có giống nó tụng tiếng niệm tiếng việt á là sao? ha ba dương là khu ba dao khu ba dao khu dao tụng hồi cái ông bồ tát nó nói cái gì vậy tôi nghe nó, có dao có dao <cười> rồi tụng cả tiếng đồng hồ sao nó mới xuống thành hơi chậm, chậm chút phải không? có dao có búa nó búi, rồi cũng xuống <cười> Hả? rồi dụ khai vô phải không? vô đây tới phiên cô. tôi tôi bấm tạm stop cái cái thâu này chút xíu, già rồi tôi vô đi rồi. đó. nhưng mà khi con tụng lan viên xong đó, là nhiều người đàn ông đợi cô con. có không con nè? có. có không? không có sao có ái dục được? áo ái dục người bằng đời, ôi cái đó là hợp pháp quá, làm có gì đâu. đi <cười> ngồi <cười> xuống đi, chịu ái dục với ai đó thì làm, ái dục với người bằng đời. chồng với chồng này, thật ra nói cho vui, đúng ra là cái nghiệp đó. tại sao vậy? là tại sao mà nó cho, tại vì đó là tiêu nghiệp ái. Tại sao tiêu nghiệp ái Tôi nói như ông Dưỡng, hồi đó không có thể tụng Lan Nghiêm Tôi nói cho ông nghe Hồi xưa Dưỡng, tụng giỏi lắm Nhưng mà tụng riết rồi nó nói sao phân tiêu nghiệp ái Thì bữa đó nó nói với sư phụ Con không tin là Nghiêm nhưng mà lối cuộc sao Nó khi hồi xưa nó, nó nói nó chưa tụng đó Thì nó một tháng nó mới làm chuyện vợ chồng với vợ nó một lần Sau khi nó theo thầy nó tụng nó Nó đó một, một Một sau đó nó tụng một nữa sau nó lên là Một tháng nó làm chuyện bốn lần Rồi nó tụng được một năm sau đó Một ngày là ba lần viết nó, nó nói gì phương rồi đó Thì bây giờ nó nói coi gì chứ đâu còn cái gì nữa thì giờ hết tái dục chưa Không dữ Sau khi tụng ba năm gì hết rồi thấy không Không còn làm gì được nữa mấy không Hết tái dục rồi đó Còn gì nữa đâu? Không, thật ra đó, thầy nói như vậy nhưng mà ma chướng đó nha, đừng có nghe lời ông Dưỡng nha, hổng kể vậy chứ không đúng đâu đó <cười> Thật sự đó đó, ma dương nó suối con, nó suối, nó suối mình để chi Tại vì con như vậy đó là, con khi mà con làm chuyện dâm dục đó là cái con hao tổn tinh khí thần Mà hao tổn tinh khí thần không phải là phạm giới, tại vì con là gì, người con là tránh dâm chứ đâu phải tà dâm nhưng mà mình mất thời giờ thay vì mình tụng cái mình làm bíp mình buồn ngủ khi mình có người dâm dục nó hao trên khí thần thì nó phá con bằng cái đó chứ không có cái gì nữa hơn nữa nó phá con cái đó là chồng lại thương chồng lại thương đàn ông đàn bà mà có nó thương nhau và con khó đi xuất gia con hiểu không nó kéo cái ông xã con cản trở nếu mà con tụng mà không có ông xã thời gian sau con đi xuất gia mấy cái người mà tụng lên nghiêm mà tụng đúng đó là tự động cắt đứt ái dục giờ đi xuất gia đó thì nó thẳng cho con nghe đó à, chứ không có gì cái đó là cái thần vú trì nghiệp sát mà trong khi nào cái để thứ nhất á là có khả năng trì sát nghiệp. Quý vị nào mà sắc sanh nhiều chỉ trì cái để thứ nhất cho thầy đi. Cái để thứ hai đó khả năng trừ cái nghiệp tham. Ai mà tham lam trọng chấp nhiều tụng cái để thứ hai. Và cái khả năng thứ ba đó là tà dâm, cái nghiệp cái cái cái, cái để thứ ba đó, tà dâm. Và cái để thứ tư đó, là cái khẩu nghiệp. Và để thứ năm là uống rượu. Cho đó lần đầu tiên qua bên xứ Center thầy cầm cuốn kinh. mà đệ tử thầy bà tám nhiều quá thành ra tự nhiên cái nhà in nó dám hơi là cái đệ thứ tư nó làm cho bốn lần rebit cái đó có thật không quý vị ai đã từng giữ cái pháp tu ở bên dưới uh, sinh tư là tay coi cũng bốn lần luôn sau cùng lần ta khung trình nó dám hơi bốn lần đệ thứ tư tối đó tôi nằm ngủ thấy âm sư nói là tại vì đệ tử con khẩu nghiệp quá Ta bắt cũng bốn lần lần đầu tiên in mình in bốn lần đọc đi lặp lại thành ra con tin thầy đi con về sát sanh trộm cướp tà dâm con tụng cái đệ thứ ba cho thầy con tụng thay vì con tụng năm đệ đó con trì cái đệ thứ ba không cho thầy mỗi một ngày như vậy á con trì như vậy cho thầy hai mươi biến con đi luôn như vậy 21 ngày con tụng lại bình thường không tái dụng nữa tinh thị không trong năng của năm đệ là năm giấy đó, giữ năm giấy đó quý vị rồi có ai hỏi gì nữa không giờ sáng. Mà thì đi làm sớm quá không có thời gian để mà tụng giờ đó. Có thể con đi làm về con tụng giờ chiều được Cái đó là chùa Tam Nguyên Một của thầy ở Excellent tụng lăng Nghiêm vào 7 giờ rưỡi chiều. Tại vì tất cả Phật tử của thầy họ đi làm ban ngày họ nói muốn tụng Long Nghiêm 7 giờ rưỡi chiều lên tụng lăng Nghiêm. Phật đâu có chấp vào cái thời gian nào, Phật chỉ nói này A Nan Thì kheo, thì kheo đi u bà tắc, u bà di Nếu thọ giới của Phật Sát tạo dân vọng mà phạm giới Tụng chú này xong Tàn hết tất cả những tội lỗi Đặc, Không đắc giới, trở thành đắc giới Lúc chưa thọ giới Mà lỡ sát sanh, tụng chú này cũng được đắc giới luôn Mà thọ giới rồi, lỡ phạm giới, tụng thần chú này Cũng được thanh tịnh lại thành ra, đâu có biểu là tụng giờ nào Mà chính cái giờ mà 4 giờ là do mấy ông tổ Sẽ mấy điện tử nó dê cái giờ đó Thì bắt tụng cái giờ đó thôi hiểu chưa? đó là sự thật thầy nói đó, chứ không có gì hết. Tôi giảng vậy là tôi giảng thẳng cái gì được cứ cười cái đó là sự thật đó, chứ không phải là. Hả? Con xuống được rồi. Nè nè bây giờ thầy nói nha. Con bây giờ mà con mà muốn kiếm vợ đó con tin đi, con tụng phát tụng lăng nghiêm 3 tháng, tự nhiên có ba bốn con ba bốn con thương liền. Vợ chú Vợ đâu? Liễu kìa Bây giờ hả? Vậy tôi xin lỗi nha con. xuống đi, có vợ đó nó nói đâu có thật đâu. quý vị thấy người xấu cách mấy mà mặc cái y vô cũng đẹp, quý vị có đồng ý không? đẹp không? ông bây giờ nhìn vô giống đạc ma lắm đó. vậy là thầy con cái là thế này nè, thầy ở bên kia đó, thầy làm cái tháp của bà thượng Thiên quá ở bên là Di là rồi. Mà thầy làm tháp tổ đạp mai nhưng mà không có tiền để mà làm tháp tổ dạy bữa con để lâu rìa lông được vô là con đứng ở đó thầy làm lễ khách thành tổ đạp ma được không? <cười> thật ra đó Chúng ta đừng có dựa vào cái tướng Mà tướng xấu cách mấy mà mặc cái áo cà sa vô nó cũng có đẹp đó quý Thầy nhìn nó cũng như thầy dạ Dạ Tất cả cái gì thấy ông này đó thật ra đó Tự nhiên mặc cái y vô cái hiền liền Còn hẹn qua vô thế đầu quá ha yeah. <cười> Bác thư nói gì bác Rồi ai còn hỏi gì nữa không quý vị Ai thắc mắc gì không <cười> How are you? <cười> Đưa gần vô Đưa cái máy lên gần gần Ai vậy là vậy Chào mẹ sư phụ, chào mẹ chú Con ở Việt Nam qua đây đó là con tận pháp qua của ông Thích Trí Hoàng Hoa Thượng Trí Hoàng, pháp qua bổ môn Dạ, dạ. Cũng uh, tới năm năm thì đầu năm rồi tới giờ là ao sư phụ uh, uh, tu gieo viên Dạ Tới bây giờ, dạ bây giờ xin tu gieo viên luôn rồi. Con như vậy, cái gì không rất là tốt con dạ. Con chỉ cần, trong này đó, tụi con chỉ cần thuộc Nam Mô Diệu Pháp Liên Qua Kinh thôi dạ. Chỉ cần trì Nam Mô Diệu Pháp Liên quan Kinh Rồi mời cụ ngồi xuống đi, tôi trả lời dạ. Hồi xưa mà nước Nhật á, tại sao có phong tàu Pháp Hoa? Có một thời nước Nhật nó bị động đất rất là nhiều và bão lửa và và núi lửa, có phải quý vị? Và cái thời gian đó vào những cái thế kỷ 14, 15 đó, Lúc nhật khẩu như ngày nào cũng có động đất Mà sau đó Có một cái vị mà thiền sư ổng mới nhập định Thì ổng thấy từ cõi trời đấu sức Và từ à, Bồ Tát Di Lạc mới nói thế này Hải tục chưng dự pháp liên qua Thì lúc đó Kinh điển dự pháp liên qua Đều nằm ở bên Trung Hoa hết chứ không qua Nhật bổ Và khi đó Cái vị mà mà Hòa Thượng nó được cái ngày như là Bồ Tát Báo này. Nhà ngươi chỉ cần sai tất cả tăng ni Phật tử không dùng nào mà muốn tránh khỏi thiên tai bão lụt, Chỉ cần Nam Mô Diệu Pháp Liên hoa Kinh 7 chữ thôi được không Và tất cả sau đó Chùa Triền hàng ngày chỉ không niệm gì Nam Mô Diệu Pháp Liên Kinh Mà tất cả những cái dùng nào mà niệm cái đó Thì thiên tai, núi lửa, sóng thần không đến cho dân chúng Nhật Từ đó sau khi mà Hòa Bình yên ổn giữa chiến tranh rồi đó Thì Vua Nhật Hoàng thời đó mới sai qua bên Trung Quốc và thỉnh kinh Diệu Pháp Liên hoa. Nhưng mà sau này đó kinh Diệu Pháp Liên Qua chúng ta quá dài và khó thuộc hết 20 21 phẩm. Do đó người Nhật họ cắt xén, họ lấy lại những cái tinh qua trong đó và làm thành là Pháp Hoa bổ môn mà Hòa thượng Trí Quảng đã làm cho nó gọn thủ. Quý vị chỉ cần mà nhớ được Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh đó mà khi quý vị đọ vào địa ngục, bước vào ngục quý vị chỉ nói là tôi biết tụng kinh Pháp Hoa. Quý vị lên pháp tòa quý vị nói tôi xin đọc Diệu Pháp Liên Hoa kinh. quý vị trên nam Mô diệu pháp liên Hoa kinh quý vị đọc xong là ông ông diêm vương ông vỗ cái bà, Ông nó thôi ngưng tất cả tội nhân đã lên tội trời hết rồi cái đó trong kinh có đó quý vị thành ra cái năng lực của diệu pháp liên Qua kinh cũng dữ dội lắm mà trong kinh diệu pháp liên quan có nói người nữ nào mà tụng kinh diệu pháp liên quan này mà giữ giới đàng hoàng lúc chết được sanh về thế giới cực lạc của phật a di đà có không quý vị không khác quý vị à đáng tụng đi nếu phụ có duyên với hòa thượng bản tiếp tục tụng được có bỏ nha, tụng bao nhiêu năm rồi? Tụng 5 năm là how are bây giờ bỏ là sao? Hả? <cười> không ai giàu? Ai còn câu hỏi gì nữa không? Đưa ra câu hỏi Thưa thầy, bà cụ hỏi tới kinh pháp khoa thì con xin hỏi thầy là lúc trước con có không mà tụng vào khoảng 7 giờ và 8 giờ sáng đó, thì không có vấn đề đó. Bị... Đúng rồi, tôi cũng vậy thầy, mà bắt đầu mình tụ bố sáng buồn ngủ Mà sao tụng tới 12 giờ trưa nữa phải nghe. Bây <cười> giờ đó là cái giờ buồn ngủ cái vị. Dạ yeah, con cũng vậy em bữa nào có thức số con bay mấy 4 giờ con tụt nó buồn ngủ lắm mà bữa nào con ngủ thẳng cản tới năm giờ mấy sáu giờ con còn tập bờ. tôi cũng vậy á, bi tu nhắc cái chữ bi tu này đó tôi nhớ ông Dưỡng dạy ông nào mà việt cộng học tiếng anh đó con rồi rồi cho ông nói một chút đi thay đây ông biết đi Không bây giờ tôi không cho nói tôi nói nữa. rồi nói chút xíu là chào giờ bây giờ tôi nói nè quý vị tin đó Những chuyện hồi nãy giờ vấn đề bản xanh chắc người biết tin bộ, rồi Nhưng mà ở, ở đây tôi hỏi cái gì có bao vâng. giờ Ở đây có ai thấy ma chưa? Có ai thật sự thấy ma chưa? Có không? Có người làm thật sự thấy ma không? Có người thấy rồi đó Có người thấy không? Thoáng qua tôi phải không? Có ai nói chuyện với ma chưa? Tôi nói chuyện với ma rồi lắng nghe Vũ tạp hốt tay đi Chuyện này chỉ có thật cháu vị nhưng mà trước khi giờ chuyện thật tôi đưa quý vị một câu chuyện này thì theo quý vị nghĩ thật giả, cô cô gái đó bởi trên đường đi về nhà thì phải đi ngang nghĩa địa và cũng sợ ma lắm thì bữa đó cô đi khoảng chừng 11 giờ mấy thì thấy trong nghĩa địa có anh chàng đi đi ra, cô nó ba gái, giờ đi đâu vậy? nói vậy nhà anh bên kia mà vậy phải đi, Nó vậy thì vậy cô theo tôi thì đi đi đi hai người gần qua tới cửa khỏi cái cái khu đi cái địa đó. Thì cô ấy thôi, tới nhà tôi đòi, cảm ơn anh à, Cũng nhờ anh đi với tôi, chứ nãy vợ con gái tôi đi bệnh tôi sợ ma lắm Thì Thanh Điên nói Cô nói đúng lắm, tôi chưa chết tôi cũng sợ ma lắm <cười> Còn bây giờ trở lại cái chuyện là thầy, tôi là người trực tiếp nói chuyện với chị Như ma Nhưng mà không phải là một cái bóng hình bóng Không phải hình bóng mà cái cô ma nữ đó lại nhập vô bà xã tôi chuyện này tôi kể lâu lắm rồi không biết chắc quý vị nào nó có nghe sư phụ qua nghe. dạ sư phụ có nghe đó, cô diệu hảo có nghe mà cô diệu hảo thì biết bà xã tôi câu chuyện này là xảy ra năm một nghìn chín quý vị biết là tôi ở tù việt cộng đó, từ 75 mươi tới tám là 5 năm 84 về thì quý vị biết tụi cái tù mà kiểu mà tụi dân cộng về đâu có làm ăn gì được Thì cũng tìm cách phải làm ăn kiếm chút cháo để sống qua ngày thôi chứ Thì một bữa đó tôi chở bà xã tôi đi vào một cái shop kia Cũng mua đồ để về bán buôn đây Cái tối về tự nhiên tôi đưa nằm với bà hỏi Anh, ơi, anh thương em không? tôi nói tôi, trời đất ơi bạn này bữa nay xin nổi trứng tôi bất tử mà bà là vợ tôi tôi thương ba thứ thương ai nó không phải em không phải là vợ anh mà bạn nói không phải cái kiểu mà nói bình thường với mình mà nói cắn cái răng này mèo. anh rồi anh thương em <cười> rồi răng, răng nó cắn lại đó mà nói còn cái môi cái tôi dườm bạn bạn ấy giỡn quá ba là bà xã tôi mà thứ thương ba tôi thương ai nhưng mà em không phải là vợ anh Cái tôi nói, trời ơi, bà nó nổ chứng, nói bậy nữa rồi Bà phải giờ tôi vậy? Tôi nói, em là ma <cười> Cái tôi nghe, mất hồn rồi, thật sự là tôi thuốc sợ ma Chưa thấy ma nhưng chưa bao giờ sợ ma Thì bà mới tôi hỏi vậy chứ, em là ma vậy chứ, em là ai? Nói em, hồi năm bà nói lắm, dược biêu đó, chết nó ngoài những người tàu á Mày cốc, ngoài những người tàu với em Cái tôi nói vậy chứ, em tên gì? bây giờ em tên trùng tên với bà xã bà xã anh tên mai em không tên mai ghê hữu gì à, tôi mất hồn rồi cái bả mới nhẽo nhẻo anh ơi anh khung em đi tôi nói vợ tôi thì tôi khung với cô là ma tôi sao có dám khốn <cười> nhưng mà thật sự mình thấy vợ mình đó nhưng mà là công an nó nhập vô cái từ nói thôi khung thì khung rồi giờ sao cái nói em thương anh quá ấy sao thương ai với người sao thương nó tại vì á mỗi chiều giờ rồi đó anh chở em đi ngang anh chở mà xã nữa chở bằng cái xe gắn máy đúng gì xe cái kiểu mà uh, hiệu Kuben mà loại xưa mà sửa lại đó chở đi ngang cái nghĩa địa, địa đó em đứng ở đó, đó. các em thấy sao mà chị dễ thương quá mà anh cũng dễ thương quá các em đi theo chị em đi theo em về nhà này kia nọ thấy gia đình ăn uống vui vẻ này kia nọ cái Em thích quá em nhập vô tiện Cái tôi mới nói Cô ơi cô Cô là người cõi âm Vợ tôi là người cõi dương Tôi là người cõi dương Làm sao mà thưa cô được Thôi bây giờ cô là vẫn có xuất ra đi Chứ cô nhập vô vợ tôi về thì không tốt Cái cô nói Nếu mà anh muốn em xuất ra Thì anh thưa ôm không Em thêm mấy cái nữa Cái tôi không xong Cái tôi Giờ sao muốn xuất ra sao Dễ lắm Anh đi lấy Anh đi lấy Cái nước á Với lại cái, cái muỗng Anh nại cái, cái miệng của bà xã anh Nại cái miệng ra Cái anh Lấy nước đó, anh đổ vô miệng bà xã anh đó chính lần Đổ vô vừa Đổ xong thì anh sẽ kêu Kêu tên bà xã anh Vậy vậy vậy Thì anh đổ chín lần thì bà xã anh tịnh dậy. Quý vị ta nói đúng gì? Giới, dạ, tên chưa dạ tên ghê thiệt quá cái tôi tôi, tôi tôi nghe vậy không xong rồi tôi là, là tôi đi đổ nước đổ nước tôi kêu bà xã tôi bà đưa ngủ như này bà <cười> cái cái hỏi Ủa cái gì vậy cái gì vậy? Bà nói mệt quá mệt quá cái hỏi gì vậy? Nói nãy giờ em bị ma nó rượt Bà rượt sao? nó rượt ở trên núi bà đen đó nó núi gì rượt em vô trên núi rồi cái có mấy con, con ma nó dẫn em lên nhốt nó, nó nó giấu trong cái cái, cái cục đá đó rồi nghe anh chưa mới dứt mình để chạy về thì thật sự ra nó nhập bà xã tôi mấy lần cuối cùng tôi thấy ông xong bà già vợ tôi đó từ mới đi vô cái chùa Thiền là xa không những cái sốt thì là xa nghe nói có ông thầy bùa thầy ngải gì cũng giỏi lắm nhưng mà thỉnh bùa ngải về là nó biết nó biết nó quý gì mà nó khôn nữa nè tôi nói sáng thức dậy tôi nói bà xã tôi hồi tối bị ma nhập không này nó chịu toàn lao tôi nói cho được tôi có cái máy cassette mà. Radio cassette mà cái mà ra vô cái mà thâu ăn nó gì tôi nói tối nay nó nhập vô tôi thâu cho bà coi rồi tôi dặn mấy đứa con tôi dặn nhỏ nhỏ khi nào tối mà bà ra cái dấu hiệu gì đó ha bà là bộ ho đó tụi con đi vô nghe làm chứng cho bà má bị, bị ma nhập chứ bà nói không có tin thì mấy đứa nhỏ đó cũng vô nó nghe rõ ràng bà nói chuyện nó chuyện với tôi giống như bình thường vậy đó Nhưng mà một khi tôi giới tay cái đầu nằm, tôi bấm cái máy cassette á Thì nó giật tay lại, nó không cho tôi bấm máy, không cho tôi thâu Ghê thiệt đó Rồi mà nó nhập mấy lần rồi Bà má vợ tôi đi thỉnh bùa về cũng không hết Rồi à, Má tôi mới đi xin một sâu chuỗi à, Bằng Học hộp, hộp Bồ Đề hộp... Kim Cang Kim Cang á Cái sâu chuỗi đó tôi còn giữ nhà Của ông Dượng tôi đem về Thì bà già tôi trên kia nóng bùng thì nó súp. Bởi lần như vậy thì đặt lấy cái sầu dụng từng ngàn đặt lên nóng bùng thì nó súp. Sau cuối cùng tôi nó đặt nhập nhiều quá rồi, nó nhập đến đến cái độ mà nó nói anh chỉ cần cho em nhập chỉ khoảng chừng ngàn tháng nữa thôi. thì ban ngày đó bất kỳ lúc nào anh muốn kêu em về là em về mà em mở mắt ra em nói chuyện với anh như bình thường. mà nó đó tôi ngu cái gì chứ nếu mà tôi khôn thì tôi để chứ mãi nhập tới bây giờ chắc tôi lấy tiền nhiều lắm bị gì thật, tới con bói đó hỏi gì nó lấy mà trúng hết mà nhưng mà thật sự nói đùa thôi chứ mình không có dám giỡn với cõi âm đâu cuối cùng thì mỗi lần à, cái công an nó nhập vô đó thì tôi đứng tôi ngồi dậy tôi ngồi dậy tôi bắt đầu tôi đọc chú à, à, tôi đọc à, kinh bát nhã kinh bát nhã xong tôi đọc chú giảng Xanh rồi ví dụ nó có lôi nó kéo này kia nọ gì đó nó nhõng nhẽo rồi hung khích rồi kia nọ đó thì tôi dứt phát, tôi ngồi uh, sếp, uh, bán già rồi tôi tụng uh, bác nhã tôi tụng tụ, tụ, chú bản san chú đại Bi. cái tụ hoài tụ hoài tụ hoài cái hẳn nó vừa nhập vô tôi thấy cái cảm thấy nó nhập mà bị hỏi nó nhập dễ biết lắm bà xã tôi đương ngủ bình thường giống như người ngủ bình thường tự nhiên rung mình cái tôi bắt đầu nói chuyện à là tôi biết rồi cái bình tĩnh tôi ngồi dậy tôi bắt đầu tụng kinh một thời gian sau nó kéo hoài kéo không được nó, nó đi luôn nhưng mà trước khi đi cũng còn nhặt lần chót nó nói em với anh chắc không có duyên thôi em đi tôi nói ở thì anh dưới, con sẽ có duyên nữa tôi đi luôn đi tôi đi tôi cảm ơn quá cho quý gì đó thì câu chuyện nó cũng xảy ra kéo dài cũng khoảng năm sáu tháng gì đó thì cái dòng đó rồi chịu đi mà tại vì lúc đó tôi chưa, chưa biết nhiều về Phật pháp sinh đôi nhỏ tôi ở chùa nhưng mà theo bây giờ thì mình tụng có cái cầu siêu cho ta cái nọ đó nhưng mà thật sự không biết mình chỉ tụng mặt nhã với là san thôi thì cũng hy vọng rằng cái vong họ bây giờ nó được siêu thoát rồi và không còn quấy phá nữa đó là cái chuyện có thật và tôi đã tiếp xúc với ma thật nhưng mà qua cái xác của bà xã tôi hay gì là phật con xin có một câu hỏi để nghĩ sinh bà, bà má của bà xã con đó, năm nay mấy tuổi À, à, tôi đã nghiệp nặng thành ra cứ nằm một chỗ con nít là không có sinh hoạt được nhưng mà đặc biệt là cứ hai ngày ngủ là hai ngày thức thì tại sao là có cái trạng thái hai ngày ngủ hai ngày thức thưa sư bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi khoảng chín mấy con không nhớ rõ nhưng mà chín, bà chín đi đứng nằm ngồi được không dạ không chỉ có nằm thôi cho con cháu phải đút cơm ăn không biết gì hết hai ngày ngủ hai ngày thức thì như vậy đó bà cụ ăn uống bình thường cả thì cũng nấu ăn thì vẫn ăn bình thường ngủ vẫn ăn bình thường vẫn đưa muốn cơm lên miệng thì ăn nhưng mà ngủ mà vẫn ăn được bà có bị sốt gì không không hai ngày ngủ hai ngày thức thì cho thấy rằng đó bà đã đi vào một cái thế giới cái thế giới đó sau khi bà chết đó, bà đi vào cái thế giới mà trong thái dương hệ chúng ta đó nó có những cái hành tinh mặt trời là một solar system mặt trời nằm ở giữa này trong thế giới chúng ta kêu là nam diêm phù đề ví dụ thì nói không thì cái thế giới này đó là ví dụ biết là từ ở trong gần nhất mặt trời đó là nó có cái gì quý vị gần nhất mặt trời là cái gì ai biết không phải quả tinh quả tinh xa hơn trái đất trái đất đứng hàng thứ ba Hả? Thủy tinh Rồi kế đó là kim tinh Và tới là trái đất thì Thủy tinh nó bay quanh mặt trời có 88 ngày thôi Thành ra loại người sang nãy đó nó tử thọ ngắn lắm Và kế đó, đó là kim dương tinh đó, nó bay Bị nó càng gần tiêu mặt trời này Càng gần mặt trời thì nó cái đường kính nó càng gần Trái đất đến hàng thứ ba thì quay dấp vòng là 365 ngày Và là cái tái cao hơn nữa đó Là cái trái uh, quả tinh thì nó bà đi tới xa hơn cái đất và như vậy bà sau khi mà chết bà sẽ về cái thế giới gọi là Bắc Cực Châu Bắc Cực Châu nó nó một ngày có nó bằng hai ngày dưới này thành ra ba bây giờ bà ngủ hai ngày bà ngủ 48 tiếng Giờ bà tính 48 tiếng cho thấy lần sau khi chết bà sẽ sang về cái quả địa cầu gọi là ở hướng Bắc chúng ta Bắc Cực Châu cõi đó là họ sống một ngày một đêm nó đó, đó bằng coi như là hai ngày của chúng ta do đó bà bắt đầu sắp sửa đi về cái thế giới đó tôi theo kinh vũ trụ quan Phật tôi nói và khỏi đó cao hơn cao hơn khỏi này bà cụ á không làm gì ác tôi, tôi cho cái nghiệp bà cụ nha tôi nói có đúng không nha bà cụ tuổi gì bà cụ tuổi gì ông nói đi Cô của, của bà xã con là biết tuổi gì nhưng Ủa? là tu rất là thuần thầy Không chứ bà nào, bà, bà cụ mà đang được 2 ngày đó Dạ là bà, bà má của bà xã con Bà tu đàng, đàng hoàng không? Dạ tui rất đàng hoàng, rất thuần thầy tôi đàng hoàng là tôi sao ông nói nào đàng hoàng hiệu, hiệu hiệu Lúc đấy. nào cũng là đi chùa lễ Phật, con cái trong nhà là đều đi chùa lễ Phật cả Và bây giờ vẫn, cái trước khi mà nằm mê man thì luôn luôn là đi chùa làm vũ quả, đi hồ niệm cho người ta nó là hoàn toàn tạo nghiệp coi theo con nghĩ là tạo nghiệp lành không chứ không có... đi chùa rất nhiều phải không anh thay trường, trường từ lâu rồi quý vị lắng nghe nè ăn chay trường từ lâu đi chùa thường đúng có cầu đức nhưng mà nhiều khi đi chùa nhiều lại là tội nhiều hơn phước đó quý vị bây giờ muốn vượt vạn ba không được giãn sanh đâu những người đặt giãn sanh đó cái người đó thân không có bị bệnh nặng mà không có nằm một chỗ nhưng mà bà có cái phước đi chùa bà sẽ về cõi bắc khu lô châu cõi đó sống 1.000 năm cõi đó có sanh ra có già mà không có bệnh và chết có chết có sanh và tử mà không có bệnh và già cái cõi bắc khu lô châu cõi đó là một cái nạn vì họ sống tới 1.000 năm lên 1.000 năm của họ mà họ không có bệnh gì tới ngồi già là tự đậu họ đi vào trong cái đường lâm thi họ chết mà cõi đó phước báo thua trời mà trên mình và họ có một ngày một tiêm của họ là bằng hai ngày của chúng ta do đó bây giờ bà sắp sửa đi về cõi đó rồi đó là bây giờ bà không làm mà vẫn có ăn bây giờ bà không có biết gì hết tự động con cháu lo có người giặt vũ và bà về đó bà không phải đi làm hết á ở khỏi đó tự động lúa nó mọc trên đồng cái hạt lúa nó bự bằng coi như là cái dương hấu vậy đó còn những cái cây ở khỏi đó toàn là lụa không à người ta tự làm xé ra dành người ta mặt và người ta ở đó đó là xanh đó không có hệ thống gia đình như chúng ta mà ở thanh niên nam nữ tới chủ nó thích là nó lại nó ở nhau một tuần Nó có những cái nhà nó kêu là khúc cung lầu những cái cây đa lớn mà nó như là lâu đài người ta vào đó người ta ở khỏi có trả tiền mô tệ ở được đúng một tuần lễ sao có bầu có bầu có bảy ngày là đẻ con đẻ con xong xuôi đứa nhỏ nó lớn lên và nó cứ tự động dụng ra ngoài đường đó mà ở đó cái cỏ cái nó đó, đó nó như là cái thảm của chúng ta vậy đó cái hồi mày đi cầu tự động cái cỏ nó dạt ra phần rớt xuống tự động nó khép lại chẳng phải trả tiền xếp tịch tiền xua tiền cống gì hết rồi trên đó thiên nga hồng nhạn mà họ không tin phật pháp Khi về tới đó là không học tin Phật Pháp, nó sướng quá học tin. Thành ra ai có tu cũng 1.000 tuổi chết, mà không tu cũng ngàn tuổi chết. Sau khi họ hưởng hết cái phước rồi, họ mới rớt lại cái loài người này. Thì bà cụ ở một cái địa địa cầu cách chúng ta, Đông đông Thắng Thần Châu là quả địa cầu chúng ta, Tây Ngu Quá Châu là ở địa cầu ở cách đây hướng Tây, và Nam Thiền, chúng ta là Nam Thiền Bộ Châu tại hướng Nam, và gọi đó là hướng Bắc, sau khi bà chết bà sẽ đi về hướng Bắc, Bắc Luôn Châu. Và Bắc của Lô Châu là một hành tinh Nó có cái quỹ đạo Ở trong đó tôi không biết cái nào nhưng mà Nó là một hành tinh rất là lớn có thể là mọc tinh Hoặc là kim tinh à, Hoặc là cái hành tinh nằm xa chúng ta có cái quỹ đạo rất là xa gấp hai lần của chúng ta Thì Có thể là mọc tinh Và ở cõi đó, đó nó có một cái à, Một cái dần hào quang sáng nó có một cái dần mà rất là sáng Một cái luồng mà nó sáng trưng Thành ra lúc đó cái cõi đó một ngày nó dày lắm vì cái luồng hào quang đó nó chiếu sáng và nó sôi sắc thì nó cõi đó lúc nào nó cũng là ban ngày hết để nó chiếu ánh sáng mặt trời và cái cõi đó là kêu là bắt vua Lô châu thì bà cụ sẽ có đi chùa nhưng mà bà cụ không niệm phật đủ phước đi dẫn sanh thằng là bà cụ giờ này ở cái tuổi chín mươi mấy mà bà cụ phải nằm tại chỗ nhưng mà khi xả hết cái nghiệp báo này đó thì bắt đầu bà bắt đầu từ từ và chuyển qua cái nghiệp báo là hai ngày ngủ và hai ngày thức ví dụ thầy nói không à do đó bà sẽ về bắt vua Lô châu nhưng mà ráng là phước người về bắt vua Lô châu mà nếu giờ chót được trợ điểm, được đầy đủ, thì người nó về cõi Thực lạc và cõi trời rất là dễ, người đó phước báo cao hơn mình. Nhưng mà tu thì không có mà chuyên hướng một cái Bà chỉ tu phước nhiều hơn là tu huệ. Bà cụ tu phước nhiều hơn là nghiên cứu kinh điển, bà không có nghe pháp nhiều, chỉ đi chùa cúng dường, làm công quả và lo cái này. Nghiêm bà rất là tinh tính nhưng mà bà không có tu huệ. Thì những người tu phước mà không tu huệ là một là về cõi trời, hai là về bắc phương lầu châu. cũng là một điểm tốt thôi nhưng mà dưới cái khả năng mà hiểu về phật pháp của đậu hũ thì bảo đảm về chót về cõi đó cũng là thai sanh thành có 49 ngày về đó là một loại người mà 49 ngày để mà về đó thành ra trong thời gian 49 mươi chín ngày cụ làm trai tăng cụ tụng địa tạ mà nếu mà được đầy đủ dinh lành thì bà cụ sẽ đi về các cõi phật của trời rất là dễ vì bà tu phước mà không tu huệ cảm ơn các anh em Phật Thiên thì chúng tôi có một tin để thông báo là lúc đấy chúng tôi nói là chùa đã mua 700 cái DVD để tặng quý vị thì tặng ai thì chắc chắn là quý vị liên lạc với ông Minh Như đạo hữu một thời lâu đó, ngoài ngoài ngoài nghiêm đó, nhưng sau khi mà thông báo 700 DVD chùa mua thì bây giờ có gia đình của Diệu Thảo và Thiên An tình nguyện cúng dường 700 cái đĩa đó để tặng 700 đi đó để tặng tất cả quý vị thành trù bồ Đề Vẫn còn 2.000 ngàn đĩa để mà ít thêm Xin quý vị một tràng pháo tay Để chúng ta tán đánh, đánh công đức của gia đình Dương Thảo và Dương An Không muốn hỏi cái gì phải không? Để đưa cái microphone Con đưa càng giảm Có một người quen con oh, cũng chín mươi mấy tuổi mà bà cụ nằm một chỗ cũng giống như trường hợp của nói, nhưng mà nói như bà bà cứ hai ngày ngủ thì hai ngày thức nhưng mà bà mê bà không có tỉnh hoặc cũng cứ tỉnh là đòi ăn vì mà khi sống bà không có làm điều tốt bà than với lại bà ác khẩu mà bây giờ thì đi tới cái tình trạng thức thì đòi ăn nhưng mà không biết nữa Cứ ngủ mê rồi dậy ăn Mà không biết người nhà nữa mà Không có đi được Cứ cũng bị tạ Lót tả Rồi không có được Mà rất là Bây giờ bắt đầu cứ người nó hết sinh rồi Rồi nó xẹt, nó xẹt xuống rồi đó, nó ăn lét, ăn lét Từng cái lòi cái xương nữa. Rồi cảm ơn cô Như vậy hồi nãy Người thân của cụ ông Trần Quán Niệm là bà này có tu, có đi chùa, có ăn chay trường Thì bà về khỏi bắt Cô Lô Châu, bà tu Phước, mà không tu Huệ Còn bà này không có tu mà ác mà xấu Thì cũng là hai ngày ngủ, hai ngày thức Thì nó có một cái cõi người ta kêu là nhân, phi nhân Tức là cái cõi đó mình kêu là cõi quỷ thần đó quý vị Quỷ thần nó có ba loại sanh Di Tước, Tử Di Thần, loại quỷ thần có Phước Đức Là những người mà sống đó, mà trung dưới nước như ông Quang Công hay là những ông này ông kia đó thì làm thần được người ta cúng cúng kiến không bao giờ đói là loại quỷ thần có quay lực và một cái loại nữa đó là coi như tiểu quỷ là hay là loại ma thì ở dưới đó, đó cái thế giới đó cũng trong bốn trái của chúng ta thôi mà cái nó có nằm ở một cái cái cái cái, cái đường quỷ đạo bay mà nó cũng là tương đương ở đó nó kêu là nó cũng về một cái trái đất đó trái đất đó cũng là trái đất của Bắc Cực Lưu Châu. Nhưng mà quý vị nhớ, quả địa cầu chúng ta chỉ có một vị hộ tinh là mặt trăng thôi. Nhưng mà ở trên đó, ông mặt tinh ông có tới 60 cái mặt trăng. Và 60 cái mặt trăng đó nó cũng quay trên cái quỹ đạo của cái anh mặt tinh. Do đó về đó cái loài đó, đó về ánh nắng nó cũng yếu hơn, về cái phước báo yếu hơn và cái loài đó sẽ là yếu chi đáy dầm về đó là một loại tiểu quỷ ở một cái tiểu châu và sống một cuộc đời thua loài người. Mà vì đó thỏa mãn như vậy để gì họ cũng sống một ngàn năm Nhưng một ngàn năm đó để chịu cái quả là đói Còn cái kia là một ngàn năm để hưởng cái quả là sung sướng Nó khác nhau chỗ đó luôn quý vị Trong kinh Phật có nói rõ Về Tiểu Châu tức là một hộ tinh của Mộc Tinh Nó cũng quay cùng quỹ đạo Cũng như Mặt Trăng với chúng ta nó cùng đi như vậy mà nó cũng đi theo trái đất Nhưng mà mình sanh về Tiểu Châu chứ không phải là Đại Châu Mà cái tuổi thọ cũng vậy Nhưng mà chỗ đó nó là một loại tiểu quỷ ở vì nó là một cái tiểu châu nó cái vấn đề mà cái hút sức hút nó yếu hơn sức út của nó yếu hơn thì nó là không có giữ được oxy mà không giữ được oxy do đó cây cối nó không có tốt được mà nó giữ toàn là khí carbon do đó loài xanh về đó toàn là cây độc và cái độc không có được sửa cũng như tại hoa kỳ này cùng trồng cái bơm mà ở đây cái bơm nó lớn hơn cùng trồng cái chanh cái chanh cũng lớn còn ở việt nam chúng ta ở ngay đường xích đạo Chúng ta bị cái gì quý vị Bị chất phóng xạ từ mặt trời rất nhiều Do đó những dân tộc ở ngay cái vùng mà Xích đạo bị phóng xạ rất là nhiều Dùng nhiệt đới tức là cái chất phóng xạ từ không gian mặt trời Đưa thẳng vô thì cực tiến Do đó qua màu của những nước mà ở cái vùng đó Là nhỏ hơn những nước ở dùng ôn đới Thì cũng vậy bà cụ sẽ đỏ đọ, đọ xuống thua loài người Ở cái cõi đó tuổi thọ cũng bằng với tuổi thọ Bắc Cô Lô Châu Nhưng mà phước báo là về đó để đối Và trải nghiệm Thật nói rõ như ban ngày bây giờ để trở lại vấn đề đây trong này là in ra cái diễn này tôi phương tiện luôn đây là cái dạng cái dạng fdg phải không con trong này có thần chú lâm nghiêm phản âm quý vị thủ là bờ hộ mạng khi có cha mẹ bị ma chướng nổi lên thấy những hiện tượng giống như Kinh địa tạng bồ tát nói là thấy người âm thấy những cái gì đó để lô điềm trong này nó có cái tác là phản âm chú lâm nghiêm à rồi kế đó là tâm chú làm nghiêm tâm chú làm nghiêm là dùng tụng nội cái là cái phần mà uống analebi sudê rồi đó uống analebi sudê bia basada ra đi bunununi basada kulus cái câu đó, đó là nó ngắn nhưng mà nó tổng kết nó có thể là đẩy tất cả các loại nó là cái tâm chú cũng như là chú Đại bi nó có cái câu là cuối cùng là ám tết điện đô mạng ra bà tài gia ta bà nó nói hết tất cả những cái câu kia thì cũng có trong này luôn kế đó dành cho những người có cha mẹ bệnh nặng mà cầu sống không được chết không chết quý vị mở 108 trăm đến chú dược sư đã tụng sản trong này mà cái chú dược sư này đã trị cho một cái người khi tôi đang làm đàn dược sư ở bên làm di đà indo có một nao phật tử bể một lượt hai cái mạch máu trên não và gửi tên vô tụng xong thì anh tỉnh dậy tới giờ này thì như vợ còn đi vợ đang nấu ăn hay gì mà bác sĩ biểu mổ mà không mổ tới giờ này vẫn sống nó nói impassible luôn lúc này cũng có luôn và kế đó là tụng lăng nghiêm âm hán như buổi sáng chúng ta tụng đó thì quý vị muốn tụng cái đó quý vị nghe cái đó hoài để mốt quý vị có thể tụng được cái âm hán là cái âm hồi sáng chúng ta tụng công lực của âm hán bằng 85% của âm phạm nhưng mà dễ tụng hơn còn cái kia là các cái âm mà do các cái gì mà người Tây Tạng họ tụng nó thành hơi khó nghe nhưng mà năng lực rất mạnh một bên là how mà một bên là khu a dao cái nào cũng được hết bằng chứng là cái bà tụi nó bảo đi thi tiếng Anh đó mà bà bác đó tụi mỹ nó nhận bà làm đó hồi xưa trước bảy năm phải không hồi đó bà làm tháng nhiều tính là tiền việt nam rồi. hơn mấy ông sĩ quan đó phải không đó mấy ông sĩ quan hai A Du nhưng mà lãnh năm có năm sáu ngàn mà bà này thu qua Giao mà hai A Du mà làm nhiều hơn bà làm mười ngàn mà trong khi hồi đó mười ngàn mà năm nào bà năm hả sáu sáu mà là làm mười ngàn đó Hả? mà trong khi đó Ông biết Hau Du làm bằng bà sáu 66 là, là 10.000 tháng Dạ, yeah, năm 66 đó, giáo sư trường học địa dị chỉ số 47 tới 7.250 Đó, như vậy là nói tiếng Mỹ giỏi bản bản đâu bằng là bà đâu? Hau Ba Du đâu bằng là gì? Khu Dạ yeah. Quân đội mà bà không biết tiếng Anh rồi bà nói sao mà nó nghe? nói gì đó Nói sao rồi bà nên À, tôi muốn những người này kiếp sau xin được làm người sanh ra gặp mỹ nói lời How are you là du a giáo cái lộn sao coi đầu lên cái lộn sao đầu tiên vô năm 66 thì làm mở kho năm vài đầu làm cho Supply yeah. Rồi qua 68, 69 lên Long Bình thì làm cho... đạn, Làm khói đạn hả? Dạ không, làm telephone operator. Làm khói <cười> khó đạn hả? Có khói đạn hả? Làm khói đạn biết ông Dựng không? Ông Dựng hồi đó chắc không biết đâu. Tại vì mấy ông nội Việt Nam Cộng Hòa với mấy ông ở kho đó, ăn hết cái kho về đốt cái kho Long Bình, nó rỗi quá, trời <cười> rỗi. giờ cái mấy hàng dây ai lính ở trong telepon tổng đài đó thì đầu bo thì có information là cuối bo thì có ở đầu bo có red line là mấy thằng tướng dây đường dây mấy thằng tướng giờ cuối bo có information rồi ai cần cái gì cứ gọi tôi mới qua tôi chưa có đi học chưa gì tôi thấy nó làm tôi gieo lên tôi làm luôn <cười> tôi làm luôn thì tôi cũng thấy cho cái cô đó có chồng mỹ ở rê ép file thành ra tôi vô tôi lấy cái cái cái cái, cái số đó tôi, tôi, tôi thế tôi về làm cái thấy mấy đứa kia làm xong bữa nay về 4 giờ mơ về 5 giờ còn tôi mắc về 5 giờ hoài thì tôi mới hỏi ủa sao mấy đứa bay về vậy người ta về vậy mới đâu biết đâu thì tại má không kêu người ta giờ bữa sau cái tôi vô làm tám giờ cái tôi lên uh, trên bo tôi ngồi làm cái gì ai nó nói biết You vô get out vô work uh, next thai tôi phải quay quay nghe nói dù ongơ dù ongơ giờ tôi phải trả lời tôi nói leo à leo you know ongơ dongơ xem xem à vé xe i work tôi i work là phớt thai you know dạ uh, nó học cho tôi vẫn làm rồi cái gây với nó quá cái là sao dành nó vô cái nó mát nó mát cái giờ kêu tụi xuống phạt cái tên gì tôi không ký nó kêu phòng nhân viên vô nó chạy ký lên về ngoài ăn xé tôi nói tôi không có lỗi tôi không bao giờ ký rồi nó làm gì làm không ký rồi sau một lần nữa Cái máy bà má đi sang riêng ác quá Má đi sang là vậy. gì? Máy bà mà quét dọn đó, sư phụ. chứ là má đi sang. Má đi sang ở đó là kêu nè. <cười> <cười> <cười> Giờ cái mấy bà đó, biểu bữa nay đó này, mấy bà nghỉ khoét một năm nó được nghỉ được 15 ngày đó, sư phụ. À. giờ nó bắt mấy đứa kia nó đứa nào cũng riêng ringgap riêng, kêu tới tù tôi vẫn làm đêm nay bao nhiêu người làm sao mày không làm tụi đang ngày phát lương ông rê tao tao ăn lương ốp rê mày giờ phát lương má đi xanh ringgap đi tao làm nữa tại vì tao làm một chốt người ta ăn lấy giờ nó cãi không lợi <cười> Nhá. giờ con cũng uh, gây với nó tôi nói mày cũng làm mướn với tao mày ở bên mỹ mày qua đây tao ở đây tao làm tao nuôi con tao Và mày có tiền mày ở bển đi mày qua đây làm như tao mà mày không đúng tao không có sợ Hả? thành ra mấy bà trưởng phòng nhân viên cũng quen nó nói, nói chuyện làm quân đội nó không có quyền đổi, chỉ cứ việc không có cái lỗi gì mà chị không có được hết trơn á chị cứ việc ấy nó đi Đó là lần thứ hai Còn lần thứ ba là sao con làm cho Bộ Ngoại giao tới giờ này đó Bộ Ngoại giao? Dạ, có Bộ Ngoại giao nữa video đàng hoàng Bà bà, bà đi, uh, đi công việc cho Campuchia không? <cười> cái con này không có chữ nghĩa gì biết nhiều Tại hồi xưa đâu có đi học Ông già người binh tàu qua mà đâu có cho đi học Nhưng mà cũng có cái phước đức Thành ra mình được đi Mà người ta làm thì học giỏi thi rất toàn phần Mà vô cũng làm thời gian nữa Nghỉ? Trong khi tôi làm còn mấy tháng nữa là mười năm đó Tới bảy mươi lăm là mấy ông này vô đó Thì tôi cũng làm giấy tờ lên đinh, đinh sinh nhất rồi Rồi mà đi Rồi cái năm bảy mươi lăm mấy ông này nè Thì đi đi cái tôi cũng hay nhường Ai dành đi đi đi Thì kệ tôi đi sao cũng được không về đâu giờ cho mình không được đi <cười> à, giờ lại chỗ cái, cái cái chỗ mà cái gì mà, tòa đại sứ mỹ á đợi đó thì thấy ông sếp tôi ở chợ kêu quá quá mình đâu có lên được đâu thì máy bay đậu trên nóc nhà tòa đại sứ mỹ chỗ tổng thống nhìn độc lập đó thì kêu kêu đâu có lên được Cái giấy tờ kẹt rất lợi cái thôi ở ở về đi vượt biên cái tôi cũng giấu giấy tờ đàng hoàng có cái đạo không? đi hết mười mấy ngày. <cười> tại vì bà này bảy nó lấy giấy tờ nó nó gửi về bên Mỹ. Giờ tôi thấy cái hồ sơ tôi có đó hình nó tôi gỡ lại Gỡ lại cái hình đó cái bởi vì đi học tôi đăng ký đi học cây tạo rồi cái giờ chừng mà làm giấy tờ tôi mới lấy cái hình đó tôi để vô đó. đó thành gia cũng cao đăng chiếm ký đàng hoàng giờ lúc mà hai lẻ bảy mà tôi nạp giấy tờ đi á thì tôi mới nói với Mỹ phỏng vấn cho cái hình này đó là hồ sơ của tôi gửi qua Mỹ cái hình này tôi lấy lại giờ nó phỏng vấn xong nó cho đi ra cái nó cho người thông dịch ra nó giữ bà đã lợi giờ đợi cái lát chú đó ra nói là bà cứ đợi Đi khám uh, sức khỏe, chứ thuốc người chưa đẩy khám tôi qua đây. Và qua đây là bà là của quốc tế Mỹ. À. À, à, Tức là khỏi cần thi phải không? Dạ, khỏi chưa có thi, con kể sư phụ nghe. Rồi cái uh, đi, đi qua đây nó để cái, cái, cái túi sắt đó. là di dân quốc tế di dân quốc tế rồi cái nhỏ cháu làm ở chỗ không vấn cái gì đi đâu đừng nghe lời người ta nha không có ai làm gì gì sách túi này đi tới đâu người ta giúp đỡ tới đó cần cái gì người ta giúp đỡ bởi vì qua đây bữa trước hai bữa, bữa sau là tôi ăn lương quốc tịch rồi ngon à. gì đó hả? phải làm bộ vậy giao mà cái gì? <cười> <cười> Vậy, về sao sư phụ biết sao mà đổi về sài gòn ireland đó mới chuyển nó nó nó bớt bớt nhân viên giờ làm qua qua cho việt nam tôi cũng làm tôi vô cti học tiếp mấy bà bạn dạy Để mà học tiếp bây giờ theo lẽ mình bị bớt đó, thì sáng tháng sau mới được vô còn nó nãy giờ chị xin vô đây đi học thì chị ra đi làm ăn lương tiếp tục thành ra cũng có bớt rồi ra cái sao cho làm bộ ngoại giao thành ra tổng cộng nó thấy là 9 năm 7 tháng vậy. thành ra cái giờ chót tôi chưa có lãnh tiền tâm niên, tiền lương với uh, giờ anh Lưu của tôi còn là 216 giờ giấy tờ tôi còn đầy đủ thẻ cạc đồ không mất một cái gì hết á. Yeah. thành ra tôi giờ còn giữ Hả? bây giờ bà giữ cho kỹ nha không? Bà làm bộ bại giao Bây giờ tôi thấy bà bánh bông dữ lắm <cười> <cười> Bây giờ bà làm sao đó Tôi sẽ làm phô hoa Ok Dạ Bà, bà chết Muốn thầy làm phô hoa không Dạ Về cảnh đó Yeah. thì bà nhớ lên trở bà coi cái chỗ nào ngon đó bà chiến bà cắm đây là chùa Phật tử chùa Bồ Đề, ok rồi bà Phật tử chùa Tầm Viên rồi bà chạy mắn bà làm sao mà đứa nào nó niệm nó tu gì giả giả bà cũng làm lột hình đó đó như là khao qua du không a giao gì đó, bảy giao xong mà nó lên tới trên đó là về được lọt vô thưởng phẩm thực sanh nó được không? nằm bộ bảy giao của chùa Bồ Đề chịu không? biết <cười> bữa này bữa này ơn trên sư ông tiên quá độ cho con dữ lắm và cho nhiều cái lọc mà tại tôi không biết đâu lọc nào chỉ coi, cho lọc cỡ nào lọc con bây giờ nói sư phụ có ra con không không la không la có chưa được có ai không qua đây tính là đâu có được đi Trời. rồi lỡ mua vé rồi cái này đi không được thế tôi mới điện ra cái bà bạn bà mua giùm để bà gửi qua tôi cũng được đi tôi nói hỏi thị hội tôi đi như vậy qua sư phụ có la không vậy cái đấy làm gì đâu mà la tại tôi muốn không biết mình ra đi ngày nào mà bây giờ cũng 80 mươi tuổi quá lời quá vốn rồi thành ra cứ đi đâu được cứ đi và thích cái gì niềm vui mà tôi còn cái gì <cười> nhớ câu này nha mấy ông thanh nên ông tử thì tử thầy mà có vợ già đó thì nhớ là ô cưa anh răng cưa xem không cần về Việt Nam nghe chưa đây là bà Bộ trưởng Bộ ngoại giao chủ đề chùa bồ đề <cười> cái này đây đúng là của chùa Tầm Quen ở Imi nếu nhớ nhở ông không có điểm tính. vợ ông bây giờ cũng là ô rồi đó <cười> nhưng mà răng cưa và ô cưa để xem Rồi nói chuyện quý vị đó, bà già tám mấy tuổi mà qua Mỹ một mình. Bả đi cái diện là quốc tế mà vậy giao đâu có con cái gì theo, không hề cô gì hết mà một mình từ California mà đến màu cái nơi mình tu quý vị thấy đâu quý vị. Khi mình á. Nếu là bả lâu lâu á bả lên làm di Đà bả tu mà nó về chỗ nào có pháp hội sư phụ là bả đi chỗ đó đúng không? Yeah. Vậy giờ càng lên thu được nhiều. dạ cũng bằng mấy bà bằng là nhiều ô cơ dân cơ để xem Con á thì à, cách sau này đó là đàn Goodman đó là em mỹ mà, mà nói là xếp mà con thì ở trên video nó bắt xe xuống Sài Gòn lại lên mà bên con là quân đội còn nói là xe mà tôi ở chẩn đi về đây á một đám mười, chín mươi người đó, ký tên nó biểu đi về mà vẫn lãnh lương trong khi mấy triệu lương tôi nói không được tôi lên tân sơn nhất đội bộ trưởng phòng nhân viên tôi hỏi tôi nói tại sao mà cái thằng Whitman nó vậy giờ hỏi như vậy là sao tôi nói tôi bên kia tôi xuống đây mà nó biểu tụi tôi tụ ký tên về cho ăn lương mà nó không cho làm giờ tôi mới hỏi trường hợp, điều hợp như vậy đó giờ mình làm cái ngân quỹ bên mỹ đâu có cái ngân quỹ nào mà để phát cho nhân viên kia không đi làm mà được ân liên mỹ không có cái, cái số tiền để mà phát cho nhân viên cái đó nên tôi mới nhờ cô, cô sang giúp dùm tôi với nói chờ woodman nó biết tâm mạnh lắm mà chị dám làm không <cười> à, tôi hãy mạnh là như thế nào một khi tôi làm là tôi không sợ hãy sợ là tôi không làm Dạ yeah. Dạ yeah. yeah. Thành ra tôi mới đứng đầu đơn tôi thừa Làm tôi em cái mẫu đời vậy <cười> yeah. Bây giờ thấy bà giỏi quá Bà bây giờ mà bà giỏi vậy thì hỏi bạn gái bà giỏi rồi, Chắc nhiều người cưới, nhiều người để ý nó phải có không? Dạ không Tại vì con Năm, năm 1945 con sách cái vỏ con đi bán ơn bán ơi là bán bán, bán, bán mua gì đó bán, người ta tảm cười đi hết trơn còn người đi chợ mua về bán mà bán không có ai, không có ai mê sao mà có mấy đứa con ở Việt Nam đó tại vì uh, ba nó là người ở cái gì, ở Vĩnh Long thì cũng uh, sau này đó thì uh, cũng 10 năm, 9 năm được ba đứa con giờ nó cũng ở bển sư phụ thành ấy. ra con qua đây, mình con mới xin sư phụ cho con vô làng không sao bà cứ đi theo tôi bây giờ quý vị thấy từ nay đó là bà cụ đó, là og dân gơ được xem sẽ theo thầy thông lai tên từng pháp hội được không quý vị uh, ông tôi còn một nhiệm vụ nữa bà làm bộ bãi giao của hoa kỳ phải không mô vậy bây giờ bà làm sao bà vận động với Nguyễn tấn dũng phải không vận động làm sao mà nó chịu từ chức để nó trả lại tự do cho 80 triệu đồng bào việt anh chấp nhận không con thì có nói như vậy ở trên đài tiếng nước tôi dạ, ngầu nha. tôi mới nói là mấy ông đó, cố gắng niệm phật cho nó hưởng mau hết đi Chứ thấy mình chữ rủa chừng nào mình càng lâu chừng ấy cứ cho nó hưởng hưởng hưởng chứ đừng chữ rủa hết phước là nó sẽ bị thôi, đó là tới giờ ngày là cũng như là là cái gì ông Quỳnh Phú Sở hồi xưa sư phụ với ông năm 45 mà sư ông ông hòa hảo ông Phú Sở đó ông giảng mà con còn nhỏ nhỏ con không biết đường coi ông giảng con leo cột đây, coi, coi ông Huỳnh Phú Sở giảng hai ngọn đuốc từ bi tới thiện gì đó. Mà con thì đi theo má con cũng đi chùa nhiều Mà má con cũng có xuôi già như cái ông trụ trì ở chùa ở Phước Ân ở ngã Tư cái vườn Bởi con thấy sư phụ gieo cái quẻ đó là giống cái quẻ diệt của cái chùa đó gieo Hồi đó con cũng nằm ở bệnh viện chợ rẫy, nằm sáng bà ông ngô bệnh viện đó Uống thuốc chảy huy nhiều thuốc mà ăn con chảy huy một con Vậy mà lên đó nằm mấy tháng thì bớt hết cứ con về con ở chùa đó đặng công quả giờ cũng xuống tắt Giờ tính đi tu mà mình có ba đứa con, mẹ mình nuôi cực khổ, mình đâu có thành được cái gì. Thành ra phải về nặng mình nuôi con. má không có cho mẹ biết là mình cái gì vô khổ. Thành ra là cầu nguyện vậy tự ơn vô nhập giá gì làm. Giờ đi nuôi con để cho nội như vậy. Rồi cảm ơn bà mà. cụ Oger Vander được xem. là Thưa sư phụ xin phép cho con được chia sẻ chút xíu Thưa quý vị là hôm trước đây đó khi mà nghe đạo hữu chuyện nói là sư phụ sẽ qua đây để hồn niệm cho bà Lê Thị Thảo là. thân mẫu của hai vị đây thì chúng tôi rất là ngạc nhiên chúng tôi phải chắc là như vậy là phải là một người uh, có công đức hoặc là uh, cũng dường nhiều thì mới được sư phụ đích thân từ bên bay kia bay qua mới hỏi kỹ ra thì bà cụ là cố lê thị thảo đó không có được bao nhiêu phước đức nhưng mà đã tu gieo duyên có hai lần gieo duyên với thờ tòa hạ phá uh, tu vào hai lần chỉ có hai lần thôi mà Sư phụ từ bên xưa tổ bay qua 8 giờ sáng 9 giờ tới đây từ 9 giờ bay, đến 5 giờ sáng Điều này làm chúng con rất là ngạc nhiên và kính phục là Sư phụ đã hy sinh tất cả cho đệ tử của Ngài ai. ai đã là đệ tử đều được hưởng Thành ra chúng tôi mới xin à, quý vị là thế này để Con xin chia sẻ với xíu là Tại sao Phật tử lại cần xuất tu xuất ra gieo duyên đối với Phật giáo đại thừa tại Việt Nam khái niệm tu giao duyên không được phổ cập rộng rãi cho lắm cho tới thời gian gần đây và người đầu tiên chúng con biết là sư phụ đã dẫn 400 tăng ni đi khất thực và tu duyên giao duyên ở Los Angeles ở bên California trong khi đó tại các quốc gia theo Phật giáo tiểu thừa như Thái Lan, Myanm, Tích Lan, Campuchia thì tu giao duyên rất phổ biến và quen thừa quen thuộc. Tu gia thời gian tu xuất gia giao duyên có thể từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, ngày, vài tuần, hay vài tháng, thậm chí có thể 6 tháng hay 1 năm Đó là việc chúng tôi biết ở bên Thái Lan, bên Campuchia thì đúng ạ Tuy tu xuất gia giao duyên có nghĩa là xuống tóc, Đắc y như một tu sĩ, lìa bỏ gia đình vào chùa tu cùng bạn nào và được Thầy hướng dẫn về Phật Pháp tuân theo giới luật thanh tịnh trang nghiêm của một tu sĩ tóm lại tu gieo duyên như quý vị ở đây Tân Sa Di và Tân Sa Di Ni có nghĩa là tu thử tập làm sao để chúng ta đạt được cái hành viện của một Tân Sa Di Sa Di Ni thời gian ngắn sau đó nếu có duyên thì chúng ta đi tu thật những lợi lạc của tu giao duyên là tu gieo duyên là kết duyên với tam bảo đây là một hành nguyện vô cùng quan trọng là một phật tử thuần thành thường xuyên đến chùa nghe pháp tụng kinh thấm nhuần lời phật lời dạy của chư phật chư tăng thì trên con đường tinh tấn chúng ta cần tiến xa hơn nữa đó là theo hành nguyện tu xuất gia gieo duyên có kết duyên lành sẽ được đọt đạt quả quả lành tu gieo duyên là gieo trần gieo trồng nhân giải thoát cho đời tương lai Tu Gieo Duyên là phát khởi tâm hạnh cao đẹp và lợi lạc như lời khuyến tấn của các bậc cổ đức Tu Gieo Duyên là phát Bồ Đề Tâm cầu quả vị giải thoát thành Phật trong tương lai Tu Gieo Duyên là phát tâm đại, đại có nghĩa là lớn nhắm đến mục, tịch, mục tiêu cao quý Tu Gieo Duyên là phát tâm viên, đó là giữ giới xuất gia toàn vẹn giữ tâm tròn đầy trong sạch dù chỉ một ngày, vài ngày hay vài tháng đều lợi lạc như nhau Tu Gieo Duyên là phát tâm trơn, trơn là chân thật, không dối, nhưng trơn thật thì đạt quả chân thật. Tu Gieo Duyên là phát tâm chính, chính là chính đáng, chính nạn. Tu Gieo Duyên là tạo phước để hồi hướng cho song thân, cụ máu, cử nguyện thất tỏ. Thưa quý vị đã thấy, hai vì tân sao gì đây? Sau khi thân máu chết, Tu Gieo Duyên để hồi hướng cho thân máu và như uh, Thầy đã nói, Sẽ đạt được những quả tốt của thân mẫu thì chúng ta trong tương lai trong những phát hội tới thì xin quý vị khuyến tấn quý vị là xin tu gieo duyên sở thích tu gieo duyên thì thầy sẽ có nhiều dịp quay trở lại đây và làm phát hội cho chúng ta nếu chúng ta như là thầy nói cái này hơn dù bộ đời hơn hơi ít người cao tóc thì chúng ta tiếp tục tu gieo duyên để năm tới thật là trong năm nay năm nay thầy ghé đây hai lần năm tới thầy sẽ ghé một lần nữa nếu chúng ta tân thành cái tâm chúng ta thành thầy sẽ ghé nhiều hơn hoặc là có nhiều vị tu giao duyên thì chắc chắn là ngài sẽ đến, đến hộ niệm nhiều hơn và đó là chúng ta gặp được những lời chánh pháp và những lời uh, trong pháp thoại mà chúng ta tôi thấy quý vị rất là uh, rất là thích thú và học hỏi được nhiều Tại lời à, khuyến tấn của chủ Bồ Đề là xin tất cả quý vị nên tu gieo duyên Để chúng ta còn được gặp sư phụ nhiều nữa trong duyên lành của Pháp hội tu gieo duyên Xin cảm ơn quý vị Thời gian nó cũng đã sắp tới giờ hoàn mãn Bây giờ quý vị đã xã giới hết rồi, thằng ơi quý vị không có sợ vấn đề ăn chiều Tôi hỏi là Văn, có thể hỏi cái gì Mấy người, trên đây có hai cha con sẽ là thọ giới À hai vị này lại đây Rồi có người nào chưa xả thì lên đây Để tôi làm một cái cuối cùng nữa Đây à, Quỳnh Quang Trung đâu rồi? Thầy đặt con là thiện quá Thiện là thiện nam tử Quán là nghĩ cái chuyện thiện, chứ không nghĩ cái chuyện ác Còn đứa cháu nội là thiện đồng Tức là còn đồng tử mà lại đã biết về với thiện đạo Bây giờ chút mỗi thịt gì mới không hỏi sao Mày, mẹ con 2 tuần trước đã đi du icu bị xuất huyết bao tử